Vernieu đang trong cuộc họp Thì tiếng tin nhắn tinh tinh vang lên Phong cầm điện thoại nhìn vào màn hình Cảm ơn anh đã tẩy trắng cho tôi Nhưng tôi vẫn nói một câu như cũ Tôi sẽ không thỏa hiệp Phong nhíu mày, bóp chặt điện thoại Ngón tay trắng bệch, từng đường gân xanh chạy ngang dọc Đan chéo trên mu bàn tay Mọi người trong bàn họp nhìn gương mặt biến đổi của anh đoán có chuyện chẳng lành Nhưng không ai dám lên tiếng hỏi Bộ vận kế toán Kiểm kê lại sổ sách Chớ để lọt thông tin ra bên ngoài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 phòng khó chịu gỡ tay cô nàng ra. "Đây là công sở." Diệp Anh vĩu môi giận dỗi, "Cũng là nhà của chúng mình mà." "Phòng khó chịu, em phải biết phân biệt việc công và việc tư chứ." Thấy khuôn mặt Phong lộ vẻ không vui, Diệp Anh tự động dịch ra ngồi sang ghế bên cạnh. Lúc lúc nãy có chuyện gì phải không?" "Không phải việc của em." Phong vẫn nhìn màn hình điện thoại. "Anh à, tối nay bố mẹ về nước, bảo chúng mình về ăn cơm." Phong nhíu mày, "Ờ. Chờ em về trước đi, anh xử lý công việc muộn chút anh sang sau. Thế Phong không thèm ngẩng đầu nhìn mình, Diệp Anh tức giận nhưng không dám phát ra ngoài. Phong đứng dậy tay đút túi quần, đi ra khỏi phòng để lại Diệp Anh sau lưng ấm ức hậm hực. Buổi tối tại nhà Diệp Anh, ông Phúc ngồi trên ghế sofa sắc mặt đỏ bừng tức giận. Nó là thằng nào mà dám tới trễ vậy? Tôi lại hủy bỏ hôn ước bây giờ. Thôi ông làm gì mà nổi nóng vậy? Chúng nó còn trẻ chưa hiểu phép tắc. Trẻ nhỏ cái gì nữa? Nó đã 26 tuổi đầu rồi đấy. Đường đường là tổng giám đốc một công ty, vuốt mặt thì cũng phải nề mũi. Thì ông cũng phải để cho nó làm xong việc. Việc việc cái gì? Tôi mà điên lên, tôi rút hết vốn, cắt hết hợp đồng, xem nó có trụ được không. Láo tuét Diệp Anh nghe vậy hết hồn, nũng nịu ôm cánh tay ông Phúc. Bà, lâu ngày gặp con gái không hỏi được câu nào, bao giờ cũng mang phong phong. Hừm, con không có chịu đâu nha. Ông Phúc dịu lại, cưng chiều xoa đầu con gái. Cục cưng của ba, bao nhiêu thằng thích không ưng, chạy theo cái thằng đó làm gì hả con, nó đã không coi con ra gì. Diệp Anh lại dậm chân nũng nịu. Ba đừng mở miệng ra là nói anh ấy là thằng này thằng kia, con buồn nghe ba, lát nữa anh ấy qua, bà cũng đừng làm con buồn đấy. Ông Phúc thở dài, còn với cái đúng là chiều quá, không phân biệt được tốt xấu, tiếng ô tô phanh trước cổng. Diệp Anh nhanh chóng thả tay ông Phúc ra, chạy như bay ra khỏi cổng. Ông Phúc bị con gái rượu vứt bỏ lại, có chút bực bội. Bà thấy cương chiều nó bao nhiêu năm, giờ thấy trai nó mắt sáng lên, có thấy bố mẹ nữa đâu. Thôi ông, bọn trẻ nó vậy mà. Phòng đỉnh đạc bước vào, bên cạnh Diệp Anh tiêu tít nhưng nhìn hai người chẳng liên quan. Ghê nhỉ, anh bạn nên thế sao? Phòng vẫn bình thản không lộ cảm xúc. Cháu xin lỗi, xử lý việc công ty đến hơi trễ. Có mỗi việc xử lý cái con phóng viên quen. Phong nhú mày, bác... gửi tiếng không khí có phần căng thẳng, bà Thảo khéo léo ngắt lời. Thôi, vào ăn cơm đi, muộn rồi đấy. Hôm nay có nhiều món hai đứa thích lắm. Diệp Anh vẫn dành phần ngồi sát sàn sạt bên phong. Ông Phúc bực lắm, nhưng phải cố nhịn. Bữa ăn diễn ra có phần khách khí. Ông Phúc hỏi gì, anh nói cái đó. Bên cạnh Diệp Anh vẫn nũng nịu rồi gắp đồ ăn. Phòng cũng chiều cô ta, ăn một miếng thi thoảng lại gắp một miếng đặt vào chén Cậu đã xử lý xong mấy bài đánh đấm đó chưa? Cũng sắp. sắp là sắp thế nào? Phải tay tôi thì nó nát lâu rồi Phong lạnh lùng Cháu không thích dùng bạo lực <cười> Khá, cậu tưởng bố cậu kinh doanh trông sạch lắm mà mà được cơ ngơi này á hay cậu không dám, để tôi Tay cầm đũa của Phong nắm chặt anh gần giọng. Việc công ty cháu, bác không cần lo À, thằng nhóc này Cổ phần của tôi trong đó đến... Nếu bác muốn định đoạt công ty, thì họp cổ đông nhắc cháu xuống. Còn bây giờ cháu vẫn đang điều hành. Quyền định đoạt là cháu... Cậu... Cháu ăn đủ rồi ạ. Xin lỗi, cháu có việc, xin phép về trước. Nói rồi, anh cầm áo khoác trên giá đi thẳng ra ngoài. Diệp anh vội chạy theo sau. Anh! Anh đừng đi, ăn trắng miệng đã. Phòng không nói gì, ngồi thẳng vào xe rổ ga vọt ra cổng. Diệp anh chạy vào ném chiếc đũa vẫn đang cầm trên tay cái cảnh. Bà, tại bà hết đấy Lần nào cũng gây gổ mắng chửi anh ấy Cái thằng mắt dậy đó Mà con còn yêu thương được sao Bà kiếm cho con đứa khác ngon hơn trăm lần Con gái thích Tây hay ta Con bộ trưởng hay con quan chức diệp anh giận dỗi Con không thích ai hết Con chỉ lấy anh Phong Rồi hậm mực chạy lên lầu Ông Phúc ôm ngực thở dốc Ông phát điên Có hai đứa con Một đứa thì phá phách Một đứa thì nhất quyết chạy theo một thằng không ra gì Ông làm sao mà sống nổi đây? Phong rổ ga vọt ra ngoài khu biệt thự Thật bức bí Anh nới lỏng cổ áo Hạ cửa kính khít thở khí trời Bây giờ đang là mùa thu Không khí mát mẻ dễ chịu Nhưng sao anh vẫn bực bội trong lòng Tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ Trong đầu tràn ngập dòng tin nhắn sáng nay Bước tiếp theo Cô ta định làm gì? Không thỏa hiệp sao? Chẳng nhẽ sẽ động vào tài chính công ty Không thể Sổ sách của công ty được bảo mật rất kỹ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 Lại là người của ba anh từ ngày xưa Sẽ không có khả năng để lộ Nếu vậy thì những lời nói của cô ta Không thỏa hiệp Có hay không là ham dọa Hay cô ta sẽ có cách tiếp cận nào khác Để giải quyết một phóng viên nhỏ Không khó nếu như quyết liệt từ đầu Nhưng Phong không tài nào ra tay được Nguyên tắc của anh là không đụng đến phụ nữ Đi thẳng vào đai bay Hồi chiết và tú đang ngồi chờ sẵn Phong vứt áo khoác lên ghế nhíu mày nhìn mấy cô gái mặt non trệt Đang bị mấy thằng bạn ôm cứng hồi ngồi bên cạnh một mình Bắt chéo chân nghịch điện thoại Gọi cho cậu một đứa trẻ nhất nha Chiết nháy mắt Điền đấy à Phong cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch Đùa tí, sao hôm nay bực bội vậy Cậu khéo có khi phải đi kiểm tra lại giới tính đi Tú nắm mông cô gái bên cạnh bóp một cái Cô ta á lên một tiếng nũng nịu Phong nhìn càng ngứa mắt Cút hết ngay Tú và Chiết đành vỗ mông hai em gái Đi đi Lát các anh gọi, rồi rúi một sớp tiền vào tay họ, mời cô gái hát sung sương ướn ẹo đi ra ngoài. Hai thằng hâm dở này, hôm nay có chuyện gì vậy? Một thằng đến thì nổi điên, thằng kia thì chẳng thèm mó đến gái đẹp. Trái đất này sắp sập rồi chăng? Chết có vẻ tinh ý hơn. Thế chuyện công ty chưa giải quyết được sao? Còn bọn tôi giúp gì không? Không. Phòng cắn chặt hàm nói. Cùng lắm thì rót cho một cái thẻ Platinum, không chịu thì... Vừa nói... Tú đưa tay lên cổ làm động tác chém Minh bên cạnh cất tiếng Đúng là cái loại thiếu gia không biết chuột gì thời tiền sử hay sao mà còn dùng cách đó Nói xong lại cắm mặt vào điện thoại bấm bấm Chiết và Tú nhìn nhau tròn mắt Đời thay đổi rồi Tay công tử khép tiếng Minh Khôi hôm nay Nói chuyện đạo lý Tú giật cái điện thoại trên tay Minh Ái trà, tán giữ nha Tôi đang buồn Cô giúp tôi giải sầu đi Tôi không rảnh giải... Đi xem phim hài đi, cô hài mà Gặp cô mới vui Đừng có mà điên nữa Buồn thì chết đi, hết buồn Mình nghiến răng lấy lại điện thoại Nhưng đã bị tú đọc oang oang Cô gái nào mà cứng vậy Khiến Minh đào hoa nhà ta không thèm liếc gái Lại còn cầu cạnh gặp gỡ sao Kẻ xác tôi đi Các cậu quan tâm làm gì Mình giật lấy điện thoại Phong nhìn trầm trầm vào điện thoại trên tay Minh Ánh mắt lạnh lẽo Quảng cô ta cho chặt Đừng có tí lại gây chuyện với tôi Chiết và Tú Quen nhau Người ta có tự do ngôn luận thì người ta làm tôi quảng không được Với lại cậu đấy Muốn người ta không động vào Thì làm ăn cho tử tế Thế cậu nói ai là ăn không tử tế Hả Phòng đã muốn bóp nát ly rượu trong tay Chiết và Tú hốt hoảng can ngăn Thôi thôi Có chuyện gì bình tĩnh nói Bạn bè bao nhiêu lâu có hiểu nhầm gì Bạn bè gì bao năm Cậu ta cướp cô gái của tôi trước mặt tôi Ông đây không bạn bè gì hết Tôi không cướp, tôi chỉ đưa cô ấy đến nơi an toàn Không để chỗ sói như các cậu Phong thà lòng người Ngồi dựa vào sofa ra sau lưng Tú và Triết nhìn nhau Thế này là có chiến tranh rồi Hóng thôi chưa biết nói gì bây giờ Phong, cậu nên nhớ Cậu đã có hôn thê sắp cưới Đừng có quan tâm đến cô gái của tôi Quản cho kỹ vợ tương lai cáo chiến đuôi của cậu Đừng có động vào người phụ nữ của tôi Bằng không thì đừng trách Phong nhìn thẳng vào mắt Minh Gần từng chữ Cô ta là kẻ thù của tôi <cười> Kẻ thù sao? Cậu nhớ lấy Nói xong, Minh bực bội đá gây ra mở cửa đi ra ngoài Phong cầm một ly rượu vang đưa lên cao Rót thẳng vào họng Giờ cũng cầm áo bực bội bước ra ngoài Vụ này to chuyện rồi Chanh rảnh gái không những dễ tan đàn xẻ nghé Mà còn dễ chết Chết câu mày Tôi tưởng Phong không thích gái Nó có chạm vào đứa nào đâu Tú ngơ ngác Ai mà không thích gái Chẳng qua là chưa gặp đúng người. Vừa tan ca làm, dắt xe ra đến cửa dạp, làm đã thấy mình đứng ôm mũ bảo hiểm. Sao lại đứng đây? Anh đi xem phim một mình đấy à? Không, chờ cô. Chờ tôi á, sao lại chờ? Cô vô tâm thật nhỉ? Không nhớ tôi đã nói là hôm nay tôi có tâm sự à? Làm vỗ chán chật nhớ ra, cười trừ. ỉ, tôi xin lỗi, lúc nãy quá lời tưởng anh nói đùa. Lên xe đi, giải sầu cho tôi. Mình lắc lắc mũ bảo hiểm. Thôi, mai tôi còn phải đi làm thế này nhá chờ tôi một chút tôi và anh mỗi người chạy một xe song song cho tiện ừ cũng được làm dựng xe trên về hè lướt đi nhanh như cơn gió vào siêu thị mini gần đó tầm mười phút sau cô trở ra cầm một túi đồ lớn thức ăn cô dơ lên lắc lắc với minh miệng cười thoải mái tôi làm ca chiều nên chưa ăn cơm cái này ấm bụng mà lại giải sau này xong lại nhẹ nhàng tống vào giỏ xe cút của mình đổ máy đi trước đoạn ngoái lại lắc lắc minh cười đi theo tôi nha. Mình rồ ga đuổi theo, đi bên cạnh Lam, cô gái này đặc biệt thật, luôn mang lại cho anh cảm giác thật thoải mái, bình yên mỗi khi ở gần. Không màu mè, không chảy chuốt, không ỉu điệu, mềm yếu, lại làm cho người ta có khao khát muốn che chở. Hai người không biết được rằng có một người ngồi trong xe ô tô đang nhìn ra. Tay anh gõ mạnh lên vô lăng, nhíu mày chặt lại, nhìn hai cái bóng xa dần, làm nhanh nhẹn trải tấm lông lông ra thảm cỏ. Xách túi bóng lấy đồ ăn bày ra Mình nhìn đồ ăn cảm thán Cô mua nhanh vậy sao 10 phút vừa hết cả siêu thị nhà người ta đấy à ừ, Gần như vậy Vì tôi chưa ăn tối mà Anh ăn chưa Chắc là chưa Anh nói buồn mà Buồn thì tâm trạng nào mà ăn Làm mở hộp sữa nhỏ Đưa cho mình một miếng bánh mì vuông Ý bảo anh ăn Sáng nào mình cũng ăn bánh mì Nhưng là bánh mì thịt ốp la chưa chưa ăn kiểu này bao giờ Nhưng lúc cho vào miệng thì ngon ra trò. Xong món bánh mì đến hoa quả. Lam còn cẩn thận lấy giấy ăn, lau lớp phấn táo bên ngoài đưa cho Minh. Cô chủ đáo nhanh nhẹn quá. Tôi ở đợi từ nhỏ mà. À xin lỗi, ô không sao. ô xin cũng có gì xấu đâu. Đó cũng là một nghề mà. Lam cắn một miếng táo, cười tự nhiên nói. À mà anh bảo có chuyện gì buồn cơ. Nói hết ra cho nhẹ nhõm. Tôi với anh cũng không quen biết nhiều. Thế là nếu sau này quen nhiều, Thì sẽ không tâm dự được sao Ý tôi là không thân quen Sẽ dễ nói ra hơn Cũng không có gì Chỉ là bố tôi bắt tôi tiếp quản kinh doanh gia đình Cho nên bắt đi vào công ty học cách làm việc Hoặc là đi du học vài năm Như thế cũng tốt chứ sao Nhưng từ xưa đến giờ tôi học rất rốt Tôi làm sao mà làm kinh doanh được À tôi thấy anh đâu đến nỗi Có lẽ anh chưa tìm được mục đích để phấn đấu thôi Anh con nhà nòi mà Kiểu gì cũng có gen trội kinh doanh sẵn Bây giờ chỉ cần tìm đúng hướng để phát triển thôi." Làm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minh, "Tôi tin anh làm được, cô chắc chứ?" "Chắc, sao không chắc?" Làm còn đưa ngón trỏ chỉ thiên hứa hẹn, mình bỗng thấy mình được tiếp thêm động lực, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ được ai khích lệ kiểu này. Đi chơi với bên ngoài cùng lắm cũng chỉ nghe mấy từ ga lăng hào hoa, công tử chịu chơi, chưa ai nói với anh có khả năng học tập, kể cả ba mẹ Lời Lam nói làm anh cảm thấy hứng khởi hơn. Vậy chuyện của cô sao rồi? Phóng viên điều tra như cô chắc là nguy hiểm lắm nhỉ? Cũng bình thường, tôi mới chuyển sang bảng điều tra. Hồi trước tôi làm truyền thông, sau đó là phóng sự. Avenue là vụ thứ tư tôi làm điều tra, nhưng là vụ lớn nhất từ trước tới giờ. Một khi anh tung ra bằng chứng xác thực, thì anh sẽ không sợ gì hết. Và lại, tôi viết về doanh nghiệp minh bạch, chứ không đào sâu những nội bộ của bọn họ. Từ những phân tích tôi đưa ra, Có thể giúp ích một chút gì đó để các cơ quan chức năng vào cuộc. Đói cách khác thì tôi chỉ là một người khơi màu thôi, không phải là người thắt nút. Cô nhìn ra những ánh đèn xa xa, đôi mắt ánh lên những quảng sáng. Mình nghe cô nói, không chữ nào lọt vào đầu. Chỉ có hình ảnh đôi mắt long lanh, to tròn trong veo, như hổ thu vẫn trong đầu. Cô ấy đẹp thật, rất đẹp, đẹp cả hình dáng lẫn tâm hồn. Làm bất chợt quay sang bắt gặp mình đang thần thơ nhìn mình. Mình giật mình bối rối. Cô say mê công việc thật đấy Đây là cần câu cơm của tôi mà Khi nào anh tìm thấy động lực như tôi Thì thấy tiền anh sẽ làm tốt Và muốn làm công việc của mình Mình nhìn khuôn mặt tươi vui lạc quan của cô Có lẽ giờ phút này Anh đã biết động lực của mình là gì Trong phòng tổng biên tập Chú Thành đọc đi đọc lại sắp xuất bản của Lam Chú sợ bài này lên sóng Thì cuộc sống của cháu sẽ bị xáo trộn Không sao đâu chú ạ Cháu đã xác định làm phóng viên điều tra Thì sẽ thế này rồi ạ Cháu có biết Bài này của cháu sẽ châm ngòi cho các cơ quan chức năng Và cuộc điều tra không Cháu biết chứ ạ Nhưng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn Cả cánh rừng đang dần ngả xuống Để phục vụ lợi ích tư nhân của họ như vậy được Có cần thiết phải truy đến cùng như vậy không cháu Cần chú ạ Làm không nói với chú Thành vì sao Nhưng cô hiểu rõ trong lòng Không những cô không thể nhìn được những hàng cây đổ xuống Mà còn có cả mảnh đất ngoại đang ở nữa Những dự án đó của Avenue dựng lên thì những người dân, rồi bà cháu cô sẽ chú ngụ ở đâu trong những ngày tiếp theo. Được rồi, theo ý cháu đi. Nhưng lần này, chú phải nhắc cháu, thật cẩn thận với cuộc sống của mình. Ông Thành đẩy gọng kính, gương mặt những vết nhăn ngang dọc, giao nhau hơi xíu lại. Ông thật sự lo lắng cho cô nhân viên, mà ông xem như cháu gái này. Con bé thật sự có tài, mạch viết xuất sắc, có chân lý và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên nó quá cưng rắn, nhưng cũng rất dễ mềm lòng ở trong làng báo lâu ông biết phóng viên điều tra nếu bị cám dỗ thì sẽ vất lên rất nhanh nhà lầu xe hơi chẳng mấy chốc mà có thế nhưng những phóng viên điều tra quá cứng đầu không những sẽ rước nguy hiểm đến bản thân mình mà sợ còn kéo theo cả người thân và cuộc đời của mình bị nhấn chìm lúc nào không hay ông thật sự hy vọng làm sẽ không rơi vào vết lằn đó làm vâng dạ rồi đi ra ngoài cô cảm thấy có một nỗi bất an đang mông lung không nói thành lời cô gọi về cho bà bà nói vẫn khỏe Tất cả mọi việc vẫn bình thường Làm chân ăn mình Cô không làm gì sai Không làm gì có tội Không cần lo lắng Sau bàn làm việc Phòng bóp nát tờ báo trong tay Anh cố kìm nén tức giận Chưa có ai dám động vào giới hạn của anh như thế Trên màn hình máy tính Những dòng chữ đậm nhất thật nhức mắt Bài 3 Avenue né thuế hay trốn thuế Tập đoàn Avenue đã khéo léo chuyển một phần Hay toàn bộ lợi nhuận ra những khu vực khác Bị đánh thuế ít hơn Các thủ đoạn mà tập đoàn dùng có thể không vi phạm pháp luật hoặc nằm trong ngành danh của pháp luật chưa quy định tới. Tuy nhiên, hành vi chuyển giá và né thuế của tập đoàn rõ ràng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Bài báo đưa ra lập luận đã được thành lập từ hai thập kỷ, nhưng Avenue liên tục báo lỗ và mới chỉ báo lãi trong vài ba năm trở lại đây. Nguyên nhân lỗ mà Avenue đưa ra đó là nguyên liệu vật liệu độc quyền do công ty mẹ cung cấp có giá quá cao. Cụ thể, Avenue hạch toán phần nguyên liệu này chiếm trên 60% giá thành phẩm. Như vậy Avenue điểm nhiên chỉ phải đóng thuế rất thấp Trong khi đó, những khu vui chơi giải trí của Avenue Từng dòng tiền thu vào từ hàng ngàn người đến trong ngày Ví như tiền gửi xe, nguồn thu từ các trò chơi Tiền công đức từ các chùa không hóa đơn chứng từ Thì có nằm ở đâu trong thuế Cuối cùng, bài báo thậm chí người viết còn tổng kết một câu đưa như ra định hướng cho Avenue Dù doanh nghiệp này không đủ đóng thuế Nhưng đang tạo hàng trăm nghìn công việc cho lao động tại Việt Nam Và đóng góp một phần không nhỏ vào GDP Mục tiêu của lời kêu gọi này có lẽ là Chờ một sự nhường bước từ tập đoàn đa quốc gia Mà từ trước đến nay đều rất trọng chữ tín này Câu cuối cùng như vậy Hiện nhiên bắt buộc Avenue phải đón nhận kết thúc Một là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra Hai là Avenue sẽ phải kê khai thuế công khai cho nhà nước Phòng bấm điện thoại Sắp xếp một cuộc gặp bí mật với giám đốc truy cục thuế Anh lại bấm số kế toán Chú chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để giải trình với chi cục thuế Mặt khác, chú cho kế toán Cho xuất 10 cái hóa đơn đỏ Mỗi cái 2 tỷ, cho vào danh mục Trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta cũng được Anh lại bấm vào dãy số khác Dùng tất cả những cổ phiếu Đã thu vào của các cổ đông nhỏ đặt trước Mua hết cổ phiếu của Avenue đã hạ Trong ngày hôm nay lại cho tôi Ông Lưu, cục trưởng chi cục thuế thành phố Ngồi xuống ghế, ái ngại nhìn Phong Xin lỗi cậu Vụ này ngoài khả năng Chắc là tôi không giúp được đâu. Phong nhàn nhã rót một ly rượu đưa lên miệng nhấp. Cục trưởng nghĩ tôi có thời gian gọi ông đến đây mà không biết có thuộc khả năng của ông hay không sao. Phong đẩy chiếc hộp da màu đen để trước mặt ông Lưu. Cục trưởng Lưu chỉ liếc qua một chút rồi nhếch môi. Cậu không cần đưa cái này. Thật tôi muốn giúp cậu. Nhưng mà... Không phải tiền. Ông cứ xem đi. Rất hấp dẫn đấy. Ông Lưu tò mò mở nắp hộp. Vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên mặt ông ta biển sắc. Cậu... Ngạc nhiên sao? Thật ra thì chuyện này tôi rõ lúc trước khi ông với bố tôi hợp tác tuy nhiên lần này tôi đành phải dùng nó vậy. Nếu ông không chịu giúp đỡ thì bà nhà chưa kịp nói hết ông Lưu đã ngắt lời. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu nhưng tôi yêu cầu bản gốc phải thuộc về tôi. Ngoài ra, cậu không được hé lộ chuyện này cho ai. Đương nhiên, ông không phải lo lắng chuyện này. Anh đưa mắt cho trợ lý lâm Chợ lý Lâm đặt một cái USB nhỏ lên bàn Của ông Sau khi ông lưu ra khỏi phòng Phòng nhằn nhã cắt thịt bò cho vào miệng Cậu liên hệ một số hot facebook Phát tán tất cả những hình ảnh nhạy cảm Của cô phóng viên kia cho tôi Anh dừng một giây suy nghĩ rồi nói tiếp Ngoại trừ Những hình ảnh trong quán bar của cô ta Chợ lý Lâm đoán tổng giám đốc Đã lường trước tất cả chuyện này Hơi thắc mắc vì sao anh không trói buộc Ngay từ đầu với cục trưởng trước cục thuế Và để cô phóng viên kia bị lăng mạ như lần trước Mà phải tốn công đến sự việc xảy ra đến nước này Cậu muốn biết vì sao Tôi để cho mọi sự việc xảy ra thế này Trợ lý lâm hơi trột dạ Đúng là không gì có thể qua được mắt tổng giám đốc Đúng thế Anh có thể nói cho tôi không Thật ra thì chuyện này cậu nhìn kỹ một chút là thấy Tiền không phải của tôi Có hao hụt một chút cũng chẳng chết ai Chẳng qua là tôi không muốn Avenue dưới thời tôi nắm quyền Tiếng tam xấu xí mà thôi Ánh mắt anh thoáng qua tia thất vọng Nhưng rồi vụt lại trở bình thường rất nhanh Dùng bữa trưa xong Phong trở về biệt thự nhà họ Phạm Ông Nguyên ngồi trên ghế sofa Cầm điếu xì gà trên tay Nhìn Phong cố nén giận dữ Mày có biết Cổ phiếu hôm nay hạ bao nhiêu phần trăm rồi không Đó là chuyện ngoài ý muốn Phong từ tốn nói Ngoài ý muốn Làm ăn kinh doanh Mỗi cái con nhà báo còn con cũng không xử lý được mà cũng đòi ngồi lên cái ghế tổng giám đốc. Tao cho mày ăn học từng ấy năm, để mày phá công ty tao gây dựng sao? Đôi mắt phong hẳn lên những tơ máu chẳng chịt, anh gằn giọng. Lợi nhuận từ ngày tôi lên điều hành vẫn rất ổn định, tăng dần theo quý theo tháng, ông còn muốn thế nào? Lợi nhuận là cái chó gì? Công an kinh tế, nó mà moi ra thì sập cả nút. Biết vậy thì ông đừng làm, ếch chết tại miệng. Mày dám nói bố mày? Tôi chỉ nói sự thật, Những năm ông nắm công ty Tiêu tốn vào việc gì Bao nhiêu Cho ai có hết trong này Ông không phải mở miệng ra là lại nói đạo lý Ông Nguyên hơi giật mình Giờ tập hồ sơ nhìn thoáng qua Ai dám điều tra tao Tôi Phòng vẫn giữ thái độ bình ổn không thay đổi Ông chuẩn bị tinh thần đi Thuế má Avenue xảy ra vấn đề Thì chỉ có thể trước khi tôi lên trước Từ sau khi tôi điều hành Làm ăn minh bạch Nói rồi Phong cười nhẹ một cái dứt khoát bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phạm Ông Nguyên chở Phong đi lấy điện thoại gọi vào một số Alo, chuẩn bị hành động chưa? Quay clip lại cho tao Nói rõ ràng cho tao Tổng Giám đốc Avenue Phạm Dĩnh Phong sai làm Tiền sẽ vào tài khoản gấp đôi Làm cho kiến kẽ Sáng sớm ngủ dậy thấy bài báo của mình view cao chất vót thật là khoan khoái Tối hôm nay mình sẽ khao cộng một trầu ha, ha sướng quá đi Bài mình gần đạt 5 triệu view rồi này." Làm hét vào trong điện thoại với Tú Hân, "Thật á? Ôi tôi có đứa bạn thật tuyệt vời, chúc mừng nha. Tối mình ăn ở đâu Bồ ơi? Cho cậu chọn mình bao tất, mình sẽ đập lợn ăn nhỏe một bữa không sai không về." "Ok ok, yêu Bồ yêu Bồ." "Vậy nha, giờ mình đến thảo soạn đây." Làm tung tăng đi xuống dưới khu tập thể, đã thấy chị Thuận Thi cười tươi vẫy vẫy. "Tôi chờ cô lâu quá rồi này. Ôi sao chị ở đây vậy?" Tôi thừa lệnh của tổng biên tập đưa đón cô đi làm đây Ôi hai người khéo lo Tự do ngôn luận mà Giờ có phải thời tiến sử đâu mà lo Tôi lo không thường đâu cô ạ Lên xe đi ăn sáng rồi đến tòa soạn nào Tòa soạn vô cùng rung rả Chưa bao giờ tỷ liệu visit và view lại cao đến thế Mọi người hồ hỏi chúc mừng Lam Được lắm cô gái Không ai dám đánh tập đoàn đó đâu Chuyến này thưởng cao ngất ngưởng luôn rồi nha Không phải kêu ca lương còn cõi nữa rồi Không khéo có khi lần này lại được báo lớn hốt qua đó nghe. Làm cười tiết mắt cùng chị Thuận Thi vào phòng chú Thành. Chú xem phản ứng trên mạng xã hội rồi, cũng khá tích cực, dường như mấy vụ lùm rùm trước của cháu bị đè bẹp thật rồi. Em là có quý nhân phù trợ đấy, em ở hiền gặp lành mà chê ơi. Chú ơi, quý ngày cháu được xếp lại tốt không? Yên tâm, tôi chấm cô lại xuất sắc. Chị Thuận Thi cười nói, mắt nhìn ông Thành. Ông Thành cười tùm tìm. Cuối tuần họp,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 Chị nháy mắt với cô rồi nói với ông Thành Thời gian vừa rồi cũng là lỗi của em Để con bé đi điều tra nhiều quá Nên quên mất bảng phân tích và thời sự Tuần này em sẽ ốp nó vào ngay ạ Không sao, chú hiểu mà Nhưng còn những người khác trong tòa soạn Và lại con bé là cây bút chính Vâng ạ, cháu hiểu mà chú Chiều nay cháu chạy bài thị trường ngay Tối cháu viết một bài phân tích Nhất định sáng mai sẽ có Ra khỏi phòng chú Thành Lam thờ nhẹ ra Em giờ phải làm ngay Không thể để chú Thành mất mặt với em được. Ừ, làm đi, tôi còn thiếu bài đây này. Anh Thành làm việc rất nhanh mạch và công tâm, em đừng lo. Em biết mà, dạo này em hơi sao nhãng thật. Em đi làm bài thi trường đây, chưa gặp chị nha. Làm vác máy ảnh đi vào hội chợ triển lãm rồi về nhà, đổ đống ảnh ra máy tính rồi lên mạng đọc tin tức. Bài của cô có sức công phá mạng xã hội lớn thật. Bây giờ trên group page nào cũng có xôn xao các chủ đề Avenue, trừ dừa rằng Avenue vừa phá hoại môi trường. Vừa ăn bớt tiền thuế lại làm hại nguồn sống của dân Về phía Avenue Vẫn chưa có phản pháo gì làm hơi nghi ngờ Bên đó hành động nhanh lắm mà Sao lần này chậm như thế Trong khi cổ phiếu AVN vẫn đang hạ từ từ Các đồng nghiệp của báo khác Cũng gọi điện nhắn tin hỏi han tình hình Và các tài liệu liên quan Trong một buổi sáng Lam phải trả lời đến hàng trăm tin nhắn Và cuộc gọi đến hoa mắt ủ tai Cô trả lời nốt những tin nhắn quan trọng Rồi tắt máy Cuộn tròn trên giường ngủ một giấc Đã mấy đêm thức viết bài Kéo tinh thần lẫn thể chất lắm rồi Điện thoại déo dắt vang lên Làm nhắm tịt mắt trong cơn buồn ngủ Vừa lấy tắt Nhưng nó lại vang lên mấy lần nữa Trời ơi cái con bé này Giờ vẫn ngủ được hả Đến đây nhanh lên Cháy nhà đến nơi rồi đây Tiếng chị Thuận Thi vang lên bên kia Em biết rồi Hai người ăn trước đi Chờ em xíu Ăn gì mà ăn Nhanh đến nhà hàng đi Xảy ra chuyện lớn rồi đấy Đừng đi xe máy Đi taxi đến đây cho an toàn Thế nhá, nhanh lên Xảy ra chuyện, an toàn Làm vội vàng đặt một cuốc grab Xách túi rồi đi nhanh ra cổng Lên xe cô mới mở điện thoại ra vào mạng Facebook tràn ngập tin tức của cô Còn có những ảnh cô cười tươi Nói bắt tay với tổng biên tập tờ báo A lớn nhất Sài Gòn Đầu óc lam tróng váng Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Xe chạy rất nhanh Phong cảnh tạt qua làm cho cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng Cô tắt máy không dám vào đọc bình luận Cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổ như lần trước Ngày khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đoán ngay ra Avenue đứng sau việc này. Tuy nhiên, thời điểm của gặp gỡ cô chưa từng viết bài điều tra Avenue. Vậy ai có thể biết được cuộc gặp gỡ đó mà chụp ảnh lại? Từ trước đến nay, cô không thủ không oán ai cả. Vậy ai là người theo dõi cô từng bước vậy? Nghĩ đến đây, làm không khỏi dùng mình. Cuộc sống của cô từ trước đến nay có vẻ không hề được bình lặng. Có kẻ nào đó vẫn luôn ngầm tạo những cơn sóng nhỏ, chỉ chờ đến thời cơ là đổ ập xuống cuộc đời cô. Xe dừng trước một nhà hàng Pháp Làm xuống xe vội vàng đi vào căn phòng Mà chị Thuận Thi nhắn Bản ăn đã đầy món Nhưng ông Thành và Thuận Thi vẫn chưa ai động vào Làm bước vào Thấy vẻ mặt của hai sếp Biết là sự việc đã lớn đến mức nào Và hai người lo lắng cho mình thế nào Thật may cuộc đời bạc đãi cô Nhưng cũng mang đến cho cô những người bạn Còn tốt hơn cả người thân của chính mình khổ thân con bé này Ngồi xuống đây Đừng nghĩ ngợi nhiều nghe không Chú Thành thở dài gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông trông thật khổ sở đâu biết sự việc đến mức này chú đã không giới thiệu cháu với ông Bảo đâu phải lỗi của chú chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu mới làm như thế và lại đây cũng chỉ là cuộc gặp mặt bình thường cư dân mạng đồn thổi như vậy chứ sự việc cũng không đến mức vi phạm cái gì cháu cũng đâu có làm chỗ tờ báo của chú Bảo đâu ông Bảo không biết đã bị tác động gì đã gọi điện thoại cho chú nói là xin lỗi trước vì có một số điều ông ấy không thể làm khác Sau khi ông ấy gọi cho chú thì có cái này Nói rồi ông Thành đưa điện thoại cho Lam xem Thuận thì vỗ vai Lam Em đừng buồn đừng lo lắng Thiên hạ là chuyện của người ta Đây là của mình Lam nhìn vào điện thoại Sắc mặt biến đổi Cô phải đỡ ghế mới đứng vững Ông bảo viết một search dài trên Facebook Đã ý là cô hẹn gặp ông ta để bán thông tin mật của các doanh nghiệp Cô còn muốn đổi chác thân xác Để mong vào biên chế của tờ báo lớn nhất thành phố Lam không thể giữ được bình tĩnh Húc mắt ẩn đỏ ông ta đổi trắng tay đen quá trắng chọn đây là sai lầm của cô đã không ghi âm cuộc gọi lúc gặp ông ta là móc điện thoại ra tay run run bấm điện thoại của ông bảo nhưng gọi mấy cuộc không ai nghe máy chú không biết sự việc lại đến mức như vậy làm mà cháu bình tĩnh chúng ta bàn cách giải quyết làm không nghe chú thành nói được nữa tai cô ông ông đầu óc quay cuồng trong đầu là những hình ảnh trong tương lai cô bị người ta khinh khi rẻ bỉu đi xin việc ở tòa soạn nào cũng bị từ chối Các công ty không nhận vào làm, rồi ngoại ở quê bị người ta dè biểu. Chú sẽ đăng một bài đính chính chuyện này lên báo mình, đích thân chú sẽ xuất bản. Làm lắc đầu, không cần đâu chú ạ, cháu biết cá nhân đứng sau chuyện này. Cháu không muốn chú và chị Thuy liên lụy đến việc này, chú cứ để cháu tự giải quyết. Ông Thành nhíu mày, chuyện này không phải cháu có thể tự giải quyết được, còn liên quan đến uy tín của tờ báo chúng ta và khối doanh nghiệp sẽ nhìn nhận thế nào, còn cả tương lai làm nghề của cháu nữa. Cháu đừng lo lắng, chú sẽ giải quyết được Chú Thành nói đúng đấy Việc của em bây giờ là tắt điện thoại máy tính offline trong một thời gian cho chuyện này lắng xuống Em nghỉ ngơi vào 3 ngày rồi làm tiếp bài điều tra về giấy phép khai thác rừng của Avenue Em chỉ đạo như vậy, có đúng không anh Thành? Ông Thành gật gù Được đấy, đã đến nước này rồi thì chúng ta phải chiến tới cùng Làm, cháu làm theo lời chị Thi đi Chú sẽ chuyển cho cháu hai cái vô chương nghỉ dưỡng ở resort Phú Quốc Cháu rủ ai đó đi cùng xả hơi Coi như là nghỉ phép Chuyện còn lại không phải lo Chú và Thuận Thi sẽ giải quyết Làm nhìn vào màn hình điện thoại Không ạ Đây là chuyện của cháu Cháu không thể trốn tránh như vậy Cháu rất cảm ơn chú và chị đã giúp đỡ Nhưng cháu cũng không thể ngồi yên Bây giờ cháu có việc Xin phép chú và chị ạ Nói rồi Làm thẫn thờ cầm túi đi ra cửa Thuận Thi định đuổi theo Thì ông Thành gọi lại Để con bé đi Để nó tĩnh tâm lại một lúc Anh tin con bé sẽ đứng vững con bé kiên cường hơn chúng ta nghĩ. Ông Thành thở dài, ông ngồi xuống soạn một đoạn status để đăng lên trang cá nhân. Giá như lúc trước ông đừng giới thiệu con bé sang cho tay bảo kia, cũng chỉ vì ông muốn cho con bé một tương lai tốt hơn, thay vì nó phải còm cõi làm bài kéo view ở cái tờ báo nhỏ này mới giới thiệu nó sang với ông ta. Không ngờ, sự việc bị xuyên tạc đến mức này. Làm đi ra ngoài, cô không biết làm thế nào, mình lại gọi được một chiếc taxi đi đến bờ sông. Cô ngồi bẹt xuống bãi cỏ, Ôm gối tĩnh lặng nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tan vô định. Mặc cho nước mắt chảy dài, không kêu la, không nói một lời. Từ nhỏ cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong. Chưa bao giờ cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen nhận sự bạc bẽo, lần này thêm một vết thương rồi nó sẽ chai sạn thôi. Điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là dư luận ngoài kia, mà là cô sẽ kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại thế nào. Trên đường cao tốc xe vẫn chạy vùn vụt. Bên cạnh là dòng sung lớn, cô gái ngồi lơ thỏm giữa thiên nhiên, lẻ loi và hưu quạnh, gió giáp vào mặt bóng rát, cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Mình nhìn màn hình Facebook, tay cuộn tròn thành quyền, anh đang đọc status của tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố, chết tiệt, không biết thằng vong làm cách nào để ông ta có thể nôn ra những lời gây tởm thế này. Anh lấy điện thoại gọi cho Lam, không liên lạc được, lòng nóng như lửa đốt, không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này thế nào. Tin tức xấu về Lam chỉ trong mấy giờ đồng hồ được thêu dệt muôn vàn cách, thậm chí những người tự xưng là người thân của cô ở quê còn bình luận rằng cô sống không ra gì, yêu đương lăng nhăng, bồ bịch hết người này người kia. Mình phóng như bay đến công ty nhà mình, vào văn phòng của ba, dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hỏi nhưng anh không có tâm trạng đáp lại. Làm gì mà con chạy vội vàng vậy? Ông Phú nhìn thằng con trai chơi bời, hôm nay tự dưng lại chịu đến công ty. Hẳn là có chuyện gì lớn lắm Ba, con muốn vào công ty học việc Ồ, ba có nghe nhầm không vậy Hay sáng nay mà lại uống phải cái gì con ơi Mình nhăn mặt Con không nói dỡn đâu mà ba Điều kiện gì Ông Phú tự hiểu thằng con mình Không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ Thói chơi bởi như vậy được Ba đọc báo sáng về Avenue chưa Ba dẹp hết tin tức trên mạng xã hội Của cô phóng viên Viết bài đó cho con Rồi con sẽ vào công ty học kinh doanh À, ra là thằng con trời của ông Phạm Ái Mỹ Nhân Không được Sao mà không được à Ba có quan hệ tốt với mấy tờ báo lớn cơ mà chặn hết IP của đứa nào dám tung tin đồn nhảm đi Con tưởng động đến Avenue dễ lắm sao Và lại ba và chú Nguyên là chỗ Mình ngắt lời Ngày ngày mai con vào công ty được chưa Ông Phú cười cười Được rồi, con nhớ giữ lời Mình không nói gì Ông Nguyên đằng sau nói với một câu Được đấy con, tìm đàn bà phụ nữ là phải gai góc như thế Mới chuẩn là con ba chứ Mình không quay đầu lại nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy tạm biệt ông Phú Đằng sau, ông Phú cười, hết cỡ Rốt cuộc thằng con này đã chịu dừng chân Mình đến Avenue Building Lao thẳng vào phòng tổng giám đốc Người ngồi sau ban làm việc Vẫn điểm tĩnh lật tài liệu Mình đập mạnh một tập báo lên bàn Cậu làm cái quái gì đây? Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này thôi sao Từ khi nào Cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái vậy Có liên quan đến cậu sao Chuyện của cô ấy cũng là của tôi Cậu đính chính lại ngay cho tôi Phòng nắm chặt nắm tay từ máu dâng lên quanh con người đỏ rực Chuyện của cô ấy Là chuyện của tôi sao Cô ta không xứng Thằng bạn anh bị mù rồi Anh đính chính cho công ty tôi Cậu biết Quá khứ của cô ta thế nào Về mà học kinh doanh đi Đừng có mất thời gian với gái nữa Tôi hỏi một câu cuối cùng Cậu đã đưa quấy đi đâu Tại sao quấy lại biến mất Phòng vẫn điểm nhiên như không Cô ta không phải cái cúc áo Cậu chờ đấy Tôi nhắc lại Đừng bao giờ động vào đồ của tôi Nói xong mình đóng cửa cái rầm đi ra ngoài Phòng nhìn theo Biến mất đồ của tôi Mình đứng ở dưới sành Avenue Chốt ruột cầm điện thoại Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam, không biết cô đã đi đâu, nhắn tin không cầm máy, điện thoại không liên lạc được. Sáng ra, cầm tờ báo sáng đọc bài mới của Evernew, mình có linh cảm chuyện chẳng hề đơn giản vì anh hiểu bạn mình. Phong nổi tiếng quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng. Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lam nên sẽ bung tha cho cô ấy. Buổi trưa, đọc những tết nói về Lam, mình không ngờ chuyện xóa bỏ tất cả những tết hôm trước. Chỉ là một nước cờ của Phong Mình phóng xe máy đi khắp các quán pub Quán bar tìm Lam Nhưng không thấy cô Lòng anh đóng như lửa đốt Cô ấy đã đi đâu cầu mong cô ấy không xảy ra chuyện gì Thẫn thờ tựa vào mô tô Mình vắt óc suy nghĩ những nơi cô có thể đến Cô chắc chắn không phải là người giải sầu Ở ba hay pub Anh đến nhà cũng đã khóa cửa Vậy thì lóe lên trong đầu Minh là một chỗ Anh vội vàng đối mũ bảo hiểm lên xe máy Phóng lên đường cao tốc Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ôm cuộn mình như con ốc Trái tim mình dâng lên cảm xúc Xót thương và đau lòng Anh làm sao để giúp cô bây giờ Em đến chỗ này mà không rủ tôi sao Làm quay đầu lại hơi ngạc nhiên Khi thấy Minh Cô cong môi cười buồn Chỗ công cộng mà anh thích đến lúc nào chả được Ngốc thật đấy Cười xấu như vậy mà cũng cười được sao Lại cho mượn đây Nói rồi mình chia một chiếc khăn cho cô Làm không biết làm sao có thể che đậy được tâm trạng của mình lúc này Cô nhận lấy khăn tay Nhưng cũng không lau nước mắt Cứ nắm chặt đấy khăn Như thể có cái bám vào sẽ tan bớt đi muộn phiền một chút Mình nhìn cô gái bên cạnh Đang cố gắng lấy lại bình tĩnh Nhưng rõ ràng đang thất bại Thật ra thì đâu có quan trọng lời nói của người đời Chỉ cần một người tin em là đủ rồi Anh tin tôi sao? Mình nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hồng của Lam Chắc chắn rồi Nếu không tôi đến đây làm gì? Lam cúi đầu hai tay nắm chặt cái khăn nhỏ Nên nhìn xuống bàn tay cô nhớ mày Anh cầm lấy tay Lam đưa lên Lại ngốc nữa rồi Em không biết tự bảo vệ bản thân Cũng đừng hành hạ mình như thế này chứ Làm giật tay lại nhưng mình còn nắm chặt hơn Ngoan, để yên Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô ra Trong lòng bàn tay đẩy những vết móng tay đâm vào thịt Như những mảnh trăng khuyết đỏ đến trói mắt Mình mở cốp xe máy Lấy lọ nước sát khuẩn và chai nước khoáng Anh rửa tay cho Lam Rồi dùng nước sát khuẩn rửa lại Lấy khăn lau khô Anh làm chuyên nghiệp thật đấy Tôi từng mơ ước làm bác sĩ Nhưng bố mẹ không cho, bắt kinh doanh May mắn là cũng có gì để thực hành đôi chút cho em Mình cười Một bên má lúng đồng tiền lún sâu càng hấp dẫn làm thở dài Cái này là trả công tôi băng bó cho anh tối hôm đấy Nói xong cô lại cúi gặm mặt xuống gối Lam này Em không muốn nói hết với tôi thì thôi Nói với không khí cũng được mà, em đừng ú út như vậy Lam ngẩng đầu lên Nói với không khí Mình cầm mũ bảo hiểm đội vào do Lam Kéo cô lên xe Đi, cho em xả hết buồn phiền Lam ngồi sau xe phân khối lớn của Minh Gió tắp vào mặt khô rát Nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu Muốn hét thì hét, muốn khóc thì khóc Muốn nói thì nói, muốn cười thì cười Chẳng ai biết, chẳng ai dèm pha Giá mà cuộc sống cứ như vậy Mình nhìn cô gái qua gương chiếu hậu mỉm cười Có vẻ tâm trạng Lam đã đỡ hơn Anh cũng thả lỏng người Chỉ có trái tim vẫn đập rộn rã Thầm mơ khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi Xe đến dưới khu tập thể làm xuống xe cả mũ bảo hiểm trả cho Minh Hôm nay cảm ơn anh Tôi vui rất nhiều Mình nhìn cô gái heo hon trước mặt Cả người như không có sức sống Đôi mi rậm như cánh quạt phủ bóng xuống gỏ má trắng nõn Thê lương buồn dầu Em chờ tôi 5 phút thôi nhá Đúng 5 phút sau, mình quay trở lại xách một túi đồ ăn. Từ sáng giờ em ăn gì chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, không phụ lòng tôi lắm đấy. Lam cười nhẹ nhận túi đồ ăn. Cảm ơn anh, hôm sau tôi mời anh đi ăn, anh về đi, trời lạnh rồi đấy. Mình đi rồi, Lam cầm túi đồ ăn ngồi xuống ghế đá khu tập thể. Đêm khuya, nhà nhà đã thắt đèn đi ngủ. Cô thật sự sợ lên phòng, chỉ mình đối diện với bốn bức tường, rồi lại đối mặt với bóng đêm hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn giải xuống má. Làm cũng không buồn lau. cô hết sức lực rồi. Cô đưa tay lên ngực, chặn lại như muốn ngăn cảm xúc thoát ra ngoài nhưng vô ích. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô ngẩn đầu nhìn bầu trời, những ngôi dao lấp lánh thật đẹp, nhưng lại lẻ loi. Thời tiết cuối tháng 9, đêm có sương thu nhẹ càng làm cho người cô càng cô quạnh hơn. Làm nhớ những đêm ở quê, nằm vắt vẹo để bà quạt cho thật vui vẻ. Giá mà con người ta đừng lớn ngồi một lát để cảm xúc bình ổn Lam chậm chậm lê chân đi lên nhà để túi đồ ăn chơi trọi ở ghế đá Lam không biết tất cả những hành động của cô đều lọt vào một đôi mắt Phong đứng dựa lưng vào tường căn tập thể nơi góc tối không hiểu tại sao khi nghe mình nói không liên lạc được với cô cô mất tích thì anh bỏ cả công việc chạy đến đây thấy cảnh mình chăm sóc Lam một cảm giác buồn bực khó nói dâng lên trong lòng đến khi nhìn thấy cô ngồi đó nhỏ bé lẻ loi trong bóng đêm mà khóc Tâm trạng anh càng tồi tệ hơn Trái tim như bị một tay vô hình Bóp chặt đến khó thở Đến khi căn tập thể nhỏ sáng đèn Phòng mới rời chỗ đứng Đi vào ô tô Anh thất thần Không hiểu tâm trạng của mình là gì Hình ảnh nhỏ bé đơn độc của Lam Luẩn quẩn trong đầu Tay anh ghi chặt vô lăng Tay kia gõ nhẹ và gây ra Từ trước đến nay Anh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng Không để cảm xúc lộ ra ngoài Không hiểu sao mỗi lần thấy cô phóng viên kia Là anh lại mất tự chủ Không điều khiển được việc mình đang làm chuông điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ Phong nhìn màn hình nhíu mày đeo tai nghe lên Alo, con trai à Con làm tốt lắm Không hổ danh là con ba Ừ, bố có việc gì không Bố gọi chúc mừng con thôi Với lại bố nhắc nhở một chút Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc Phong nhếu mày cất giọng khó nén tức giận Chuyện của tôi tôi tự xử lý Bố đừng động vào Bên kia chưa kịp đáp lại Anh đã tắt máy rồi nổ máy rổ ga phóng đi. Làm thất thần, không biết tâm trạng của mình lúc này. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được hết nỗi buồn trong lòng cô. Làm sách túi bước chậm theo con đường vắng, hướng về phía ánh mặt trời, lẻ loi và cô độc. Bóng cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững. Phòng yên lặng chạy xe chậm chậm cách cô một quãng. Trong đầu anh luẩn quẩn hình ảnh cô ngồi khóc một mình. Đôi mắt trong veo, ngập nước khiến trái tim bị đè nặng, nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô tay trong tay người đàn ông khác ở quán bar. Xe dừng lại sát người, phòng hạ kính. Nắng thế này, đi bộ để chết sao? Lên xe. Làm quay sang nhìn thấy anh nhíu mày, cô nhích môi mỉa mai. Tôi và anh không quen nhau, kẻ thù của anh chết anh không vui à? Bướng bỉnh, lên xe đi, tôi có chuyện muốn thương lượng. Không lên, tôi ghét anh. Cô bực bội cao giọng Câu tôi ghét anh khiến Phong nổi giận. Không lên, đừng trách tôi chơi ác. Lên nhanh. Làm bực bội đá vào xe mấy cái, rồi mở cửa lên xe đóng thật mạnh, tạo thành tiếng vang lớn. Phong vẫn điểm nhiên như không. Anh rẽ vào bên đường, xe đậu dưới tán cây cổ thụ lớn. Ngày mai, xin nghỉ việc ở tòa soạn báo, đến Avenue làm. Làm trận mắt, anh ta điên thật rồi. Chẳng phải anh ta ghét cô làm sao, coi cô là kẻ địch sao? À... Hắn ta muốn kéo cô vào hang ổ để đầy đọa, Còn người đúng là nham hiểm Anh đừng có mơ Anh không thể điều khiển được tôi đâu Không chịu đúng không? Chờ đấy Phòng mở cửa xe lấy ra một tập hồ sơ Thô bạo vất mạnh lên nắp capo Đây là cái gì? Những bức ảnh bắn ra khắp nơi Phòng vẫn nhìn Lam Mặt Lam biến sắc Cô cầm những bức ảnh dương rẩy. Tại sao anh, anh lại có nó? Ngạc nhiên lắm sao Cô đừng mang bộ mặt giả tạo Thật kinh tẩm, hóa ra những điều ông Bảo nói là sự thật. Mặt làm long lên sòng sọc, tay cô xé tan những bức ảnh vò nát, cô gần như phát điên, gào đến lạc giọng Anh có tư cách gì? Có tư cách gì hả? Tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi? Anh cút đi, cút ngay. tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh, cút, cút đi. Phòng nhìn cô gái đang phát điên trước mặt, anh nhếch môi. Xé đi, tôi còn rất nhiều. Làm hít sâu một hơi, nước mắt cô lăn dài trên má Cô ngửa cổ nhắm mắt Để nước mắt không trào ra ngoài Đưa tay quẹt nước mắt Làm nhìn thẳng vào phong Anh muốn gì? Về Avenue làm việc Tại sao? Tôi muốn Đầy đọa tôi Cô nghĩ thế nào sẽ là như thế đó? bỗng nhiên làm cười ha ha Cứ việc tụng hết đi Tụng hết ra cho người ta biết tôi thế nào Đằng nào cũng bước đường cùng rồi thích làm gì thì làm, đừng nghĩ ép buộc được tôi." Cô chắc phòng nhẹ giọng. "Ba của cô, cô Nhi Viện." Tay làm vo tròn lại, ngón tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cũng không cảm nhận được đau. "Tôi cấm ảnh được động đến bọn họ." Nam gằn giọng. "Nếu như cô không nghe lời." "Tôi đồng ý." Lời nói thoát ra khỏi miệng run rẩy, cô ôm vùng ngực như có tảng đá đè nặng, cắn chặt môi để không bật khóc rồi lê chân về phía trước. Phong nhíu chặt mày, nắm tay cô khẽ xoay người lại. Lên xe, tôi đưa về. Làm hất tay anh thật mạnh, nước đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong. Để tôi yên, đừng giở trò mèo khóc chuột ở đây. Phong sững sở trước đôi mắt của cô, anh buông tay ra, ngón tay không chủ động gõ vào bên quần tây. Bất lực nhìn bóng lam nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt. Phong lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng. Cậu nói cái gì? Vào Avenue làm á? Làm ảo não Ừ Mình không hiểu anh ta bày mưu kế gì nữa Nhưng vì ngoại và cô nhi viện Mình không được lựa chọn Làm mà xin lỗi cậu Lỗi tại mình Làm cười gõ chán hân Còn bé ngốc này cậu kêu mang mình từng ấy tháng ngày Mình còn chưa cảm ơn cậu được câu nào đây Hân ôm vai Lam ngả vào vai bạn Thôi Không nói về những chuyện buồn đó nữa Thần tiên tỉ tỷ của mình Giá mà chúng mình lại được ở cùng nhau Mình sẽ không để kẻ nào bắt nạt cậu đâu Dù sao cậu cũng hãy cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút Avenue là công ty lớn Chúng ta phỏng vấn chưa chắc đã qua được phòng hồ sơ Cho nên hãy xem đây là cơ hội thăng tiến của cậu Mình đây mới buồn này Mãi không xin được việc Lại còn phải ở nhà với bố và gì ghẻ nữa chứ Không giây phút nào hạnh phúc Làm hiểu tâm trạng của bạn Yên tâm Rồi cậu sẽ tìm được công việc ưng ý Và người yêu thương mình thật sự Ông trời lấy cái này của cậu Thì sẽ bù vào cái khác Hân cười miệng méo sạch Mình cũng hy vọng như thế Mà cậu vào làm việc ở Avenue Cũng phải thật cẩn thận đấy Tài giám đốc đó mình đã điều tra rồi Hắn ta tuy không phải dạng chơi bời mặt hạng như Vũ Minh Nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch Mình chỉ lo cậu Cậu yên tâm đi Hắn có những bức ảnh đó của mình Thì có nghĩa mình không phải rau sạch nữa rồi Dù sao cậu cũng phải cẩn thận Cậu sắp vào sâu trong hang cọp Được rồi mà Đừng lo lắng nữa, chúng mình đi ăn giải sầu đi Bằng cậu hôm nay được ra khỏi nhà Đúng là cuộc đời này dù có bạc bẽo với bạn đến mấy đi chăng nữa Nhưng đặt bên cạnh bạn một người tốt Coi như là bù đắp tất cả Làm và Hân quen nhau trong cô Nhi viện Hai cô gái có hoàn cảnh tương tự Làm do nghèo quá, bà nội gửi vào cô Nhi Còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý Tuy nhiên mẹ cô mất sớm, bố cô lấy vợ khác Hân bị mẹ kế xem như cái gai trong mắt và đẩy cô vào cô nhi viện, hai cô gái có người thân nhưng chẳng khác nào mồ côi và thân nhau từ đó. Sáng hôm sau, làm đến tòa soạn xin nghỉ việc, vừa đến tòa soạn, mọi người đã ùa lại hỏi han. Sao rồi, tin tức mấy ngày hôm trước là sao vậy? Ông bảo dám bịa chuyện như vậy mà em không làm gì ông ta sao? Mà sao tin tức hôm nay biến mất hết rồi vậy? Tôi tìm cũng không thấy nữa, đại gia nào lại xóa cho cô rồi? Khổ thân, chắc lại bị bọn Avenue nó dập. Đòi làm phóng viên điều tra là thế mà Cô lên em Đã xác định tâm lý vững vàng Nhưng nghe mọi người ở tòa soạn an ủi Làm vẫn không khỏi cay cay mũi Liệu đến trụ kia Có những đồng nghiệp yêu thương như ở đây không Rồi đây khi biết cô vào Avenue làm việc Mọi người sẽ nghĩ gì đây Cảm ơn mọi người Em vào gặp chú Thành một chút Cháu ngồi đi Chú muốn câu trả lời thành thật của cháu Đơn này coi như chú chưa thấy Xin lỗi cháu làm chú thất vọng Nhưng cháu có nỗi khổ riêng không thể nói ra Có phải vì Avenue bắt cháu thôi việc Không viết bài nữa Hay đó là điều kiện để xóa tin đồn trên mạng Không phải như vậy Cháu cũng chưa xác định được ai đã ra tay xóa hết tin tức trên mạng Vậy bên Avenue đe dọa đến mạng sống của cháu đúng không? Cái này chú có thể nhờ cơ quan công Không chú ạ Cháu nghỉ để để ngày mai đến Avenue làm Hả? Cái gì? Ông Thành không tin vào tay mình Cháu xin lỗi Cháu xin lỗi Cháu không có lựa chọn Làm à Chú coi cháu như con cái trong nhà Có chuyện gì cũng có thể giải quyết Cháu có biết làm như vậy nguy hiểm thế nào không Dù cháu muốn nghỉ việc chú đồng ý Nhưng không được vào Avenue Tất cả những người đó đang nhìn cháu là kẻ thù Cháu nghĩ đến điều đó chưa Cháu tính kỹ rồi chú ạ Chú đừng lo lắng Thời gian qua cháu thực sự biết ơn chú đã dìu dắt Suốt đời này Có lẽ cháu sẽ không tìm được người xếp nào như chú nữa Làm cố nén cảm xúc bi thương Đặt lên bàn chú Thành một cái hộp nhỏ Cái này là bút ký khắc thủ công Một lần cháu đi làm phóng sự Có mùa định tặng Nhưng mà chưa có dịp Chúc chú luôn mạnh khỏe Mặt ông Thành đã đỏ hoe Ông rút chiếc khăn mùi xoa màu xám chấm lên mắt Cuối cùng ông không thể giữ lại một nhân viên xuất sắc Ông không buồn Khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này Mà ông thật sự lo lắng cho tương lai của nó Tại Avenue Ông đã định Sau loạt bài này sẽ bổ nhiệm con bé lên làm tổng thư ký tỏa soạn Chưa kịp báo tin vui cho nó Vậy mà Được rồi Nỗi khổ của cháu không nói được ra chiều cũng không gặng hỏi nữa Chúc cháu đi con đường mới xuân sẻ Hãy nhớ khi nào muốn quay trở lại làm báo Cơ quan này vẫn sẽ dành cho cháu một chỗ Nếu có khó khăn gì Đừng ngại nói với chú Hoặc Thuận Thi Thuận Thi đã không kìm được cảm xúc nghẹn ngào Chị thương em lắm Chắc là bị uy hiếp rồi gì đúng không? Làm miệng cười tươi Nhưng ánh mắt đượm buồn Chị này thật là Làm như người ta đi vào địa ngục không bằng ý Em làm sao mà thiếu người buôn chuyện như chị được chứ Quả của người đẹp đây Làm lấy một hộp quả nhỏ Đặt vào tay chị yêu mến Thuận thi liếc nhìn là một cây son Còn bé này Thật là có đầu có đuôi Chủ đáo phết đến ghét Giờ cả trăm cây son cũng không bằng em tôi Thuận thi ôm lam miếu máu Lam bật cười giấu nước mắt. Cái bà này, thế mà luôn miệng tự nhận mình là nữ cường. Ra khỏi tòa soạn đã là buổi trưa, cô thở dài một hơi quay đầu nhìn kỹ nơi mình làm việc 3 năm qua một lần nữa. Thuận thì là cô giáo của Lam, dạy môn thực hành báo chí, dẫn dắt cô vào nghề báo từ hồi mới chỉ năm học thứ nhất đại học. Rồi chị ấy đưa cô vào làm tại đây khi ra trường. Cô đã có những tháng ngày rất vui vẻ và hạnh phúc nơi đây, đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên hòa đồng. Tạo điều kiện hết sức Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Mắt lam cay cay Cô chậm rãi chạy xe trên đường Mỉm cười cay đắng Và tiếc nuối những kỷ niệm mới ngày hôm qua Phòng cởi áo khoác ngồi xuống sofa Này có việc gì sao Các cậu rảnh thật Tú vẫn chuối mặt vào điện thoại Giờ mới ngẩng lên Chủ nhật mà Phải xá hơi chứ Cả ngày số số má má mệt muốn chết Không muốn làm thì nghỉ đi, ai mượn cậu Phòng lãnh đạm nói Hôm nay tôi không có ca trực Chạy được khỏi cái phòng mổ Đầy mùi máu tươi, đến đây xả chét đây Có món chỉ ngon ngon, hương thú không Chiết than thở Sắp rồi, mấy cô em diễn viên Mới nổi sắp tới Mình mới tạo Bugatti thử xem thế nào Tú hồ hỏi nói Phòng xì một cái, chán ghét mấy cuộc vui vô bổ này Anh chăm chú Lật vài trang À, thằng Minh hôm nay đâu Hay là đang đánh quà lẻ tách hội đâu rồi? Chết cỏi kính mắt lao lao Nó à? Dạo này bận lắm Bận chăn rau sạch Nó mà phải chăn rau sao? Chẳng phải hú một cái Là các em chân dài dâng tận miệng không thiếu sao? Không biết em gái nào có sức hút mãnh liệt vậy Gọi không liên lạc được Chắc là thuê bao này đang nằm đè lên thuê bao khác Tú lười biến trả lời Bàn tay đang lật tờ báo dừng lại Phong hơi nhíu mày Chăn rau Không liên lạc được Gọi cho nó đi Bảo nó có người mới nào thì đưa đến đây Tú và Chiết đồng loạt trận to mắt nhìn Phong Tú nhanh nhẩu Gọi nó mấy cuộc nhưng mà không liên lạc được Phong đột ngột đứng lên đi ra ngoài Ơ, cậu đi đâu đấy Chiết đá chân Tú nháy mắt Cậu ấm à Học cách tế nhị một chút đi Không thấy tâm trạng người ta đang nóng như lửa đốt sao Là sao Tao có phải bổ não ra để nhét chữ vào đầu mày không hả Nhớ thái độ khạc kiện lần trước gặp nhau của hai đứa nó không? À, Tú gật gật Lần trước thằng Phong mang rau sạch của thằng Minh về nhà qua đêm Thì sao? Chiết nghiến răng Ôi trời ơi, dành gái đấy, cậu hiểu chưa? ố bọn mình vẫn thi xăm cơ mà Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì Giờ thì sức chịu đựng và sự bất lực của Chiết đã quá giới hạn Tôi vừa mổ xong ca 8 tiếng đấy Tôi đang đau đầu lắm đấy nha Rồi anh giết lên Đổ ngu Hai thằng yêu một con Không phải gái bao, hiểu chưa? Tú đang vảnh tay nghe giật cả mình À rồi rồi hiểu Gì mà căng Phong đi ra ngoài một lúc quay vào Mặt hầm hầm hỏi gì cũng không nói Nói sao vậy? Chiết chỉ Phong hỏi Không biết, thấy đi đâu ra ngoài Lúc sau quay lại hầm hầm hỏi gì cũng không nói Phong ngồi trong góc sofa yên lặng uống rượu vang Mắt anh hơi đỏ Tay gõ nhẹ vào thành ly rượu Cậu chơi không? Chiết cầm ly chạm nhẹ một cái Không Các cậu cứ đi đi, mình thanh toán Chiết vỗ vai Muốn thì phải nói với người ta Im lặng không ai đoán được cậu muốn gì Mình không muốn gì hết, cậu cứ đi đi Lực tay cầm ly rượu hơi bóp mạnh Ngón trỏ nhẹ miết thành ly Chiết thở dài Cái thằng bạn cố chấp này không biết khuyên sao Hôm nay lại có gì buồn phải không Nghe giọng như có tiếng nước nhỉ Mình hỏi Anh tinh thật đấy Tôi hơi cảm cúm chút thôi ốm thế nào tôi đến ngay Giọng mình vang lên đầu dây bên kia để lo lắng Không cần đâu Tôi ngủ chút là khỏe thôi mà Tôi cúp máy đây nha Chờ Chưa kịp nói điện thoại đã tút tút Mình phóng như bay đến khu tập thể Gọi điện thoại làm cũng không nghe máy Mình hỏi dò mấy bà cụ tập thể dục dưới sân phòng của Lam rồi đi lên Lam đang phơi quần áo Thì nghe tiếng gõ cửa rồn rập Lạ thật Làm gì có ai biết mình ở đây Rồi cô đi ra mở cửa Mình đứng trước cửa tay xách ba bốn cái túi to Làm tròn mắt ngạc nhiên Anh ta sao lại mò được đến phòng mình nhỉ Trong nhà có ma đấy à Ma nào Sao không cho tôi vào Nặng muốn chết rồi đây Mình lắc lắc đóng đồ Làm vội tránh sang một bên cho vào rồi đóng cửa lại Vào nhà rồi mình vội vàng Em ốm thế nào xem nào Anh giữ vai cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới Làm đỏ mặt Mình giữ anh ta vậy mà anh ta tin thật Cả người cô vẫn như vậy Mình dừng ở đôi mắt sương đỏ Giọng anh mềm đi Có chuyện gì sao Sao lại khóc rồi Làm với xoay người lại Trên ánh mắt của anh Tôi hơi mệt một tí thôi Rồi cô đưa cho mình một cốc nước lọc Anh uống nhá Xin lỗi nhà tôi chỉ có nước lọc thôi Mình tự nhiên ngồi xuống ghế Đặt đồ lên bàn rồi quan sát căn nhà Căn nhà khu tập thể bên ngoài nhìn cũ kỹ rột nát Nhưng bên trong cũng không đến nỗi nào Dây dán tường màu xanh bạc hà mát mát Bàn ghế nhỏ, chị ngồi vừa đủ hai người Khu bếp gọn gàng sạch sẽ Chiếc tủ lạnh mini ở góc tường Có vẻ cô gái này rất gọn gàng và sạch sẽ căn nhà không xa hoa lộng lẫy Nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và dễ chịu Đừng buồn nữa Tôi đã nhờ người xóa hết tin đồn vui rồi Sẽ không ai dám nói gì nữa đâu Câu thắc mắc trong lòng cô bỗng được giải đáp Vậy mà cô đã từng nghĩ tốt cho tên kia ra là anh, tôi cảm ơn Không được cảm ơn bạn bè không cần khách sáo như vậy chuyện lớn mà tôi phải cảm ơn chứ ít ai mới quen mà tốt với tôi như anh thế sao lại buồn nhiều chuyện lắm anh không hiểu được đâu thế này nhá tôi kể chuyện ngày đầu đi làm của tôi em nói tâm sự của em được chứ làm không nói gì lặng lẽ cầm cốc nước xoay xoay mình bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về ngày đầu tiên đi học việc của mình bố anh bắt đi làm nhân viên tạp vụ thế nào dù các cô gái thi nhau làm quen ra sao Anh lần đầu tiên sử dụng máy photo thế nào? Làm ngồi nghe anh kể chuyện, thi thoảng phụ họa thêm tiếng cười. Tôi kể xong rồi đấy, đến lượt em. Làm đắn đo có nên nói với mình hay không? Rồi cô quyết định nói. Dù sao anh ta cũng đã giúp cô nhiều lần như vậy. Tôi xin nghỉ việc rồi, ngày mai đến Avenue làm. Đến Avenue? Tại sao? Tôi có nỗi khổ riêng. Phong ép. Làm thở dài, gần như là vậy. Mình nhíu mày. Chán đã nổi gân xanh chẳng chịt Để tôi đi tính sổ với nó Sao em có thể vào đó làm được Em sẽ bị nhân viên chúng nó chửi rủa không thể sống Làm ngăn anh lại Anh đừng Tôi mà không có điểm yếu Thì không ai bắt buộc tôi làm được gì Cô ấy mà có điểm yếu gì không thể nói Không có cách nào sao Tôi không có gì trong tay cả Tiền không, cha mẹ không Có một người bà Nhưng không phải là máu mủ Nếu tôi không vào Avenue thì tất cả danh dự cuối cùng của tôi cũng không có tôi không cần danh dự cho mình nhưng tôi cần đền đáp những người đã kiêu mang và cứu vớt cuộc đời tôi dẫu là tôi trong sạch nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy người đời, người ta không tin tôi không ai tin tôi cả, anh bảo tôi phải làm sao làm cười chua xót. đúng là nếu không phải ý niệm có vay có trả, thì cô cũng không đến mức nước này, chỉ cần tôi luôn tin em không đủ sao câu nói đến miệng mình bị sửa lại Không phải, em có người bạn như tôi luôn tin tưởng sao? Anh tin thì cũng có ích gì, làm thở dài. Thôi nào, tôi đói lắm rồi đây này, em chưa ăn gì phải không? Tôi có mua gà tần và một ít món hải sản làm sẵn, không biết em thích gì. Nhưng quê em ở vùng biển nên tôi đoán em thích ăn mấy món này, không hợp khẩu vị, hôm sau tôi đèn bữa khác, nha. Nói rồi nhanh tay lấy đồ ăn ra, nào cua răng me, bè bè sốt chanh, tôm hấp, toàn những món ngon. Anh mua cho cả phố ăn đấy à? Đúng là cậu ấm, thích tiêu tiền mà. Đâu có, tôi cũng chưa ăn tối. Mình tuet tuet, lấy thỉa đũa đưa cho Lam. Ăn đi, ăn nhiều vào, đời chưa thấy được con gái nào gầy như em đâu. Như con mắm vàng thiết vậy. Nghe cách so sánh của anh, Lam bật cười. Tôi không có muốn giảm cân. Không ngờ cậu ấm như anh, tính cách cũng dễ thương ha. Vậy mà hồi đầu, tôi cứ ngỡ anh chơi bờ công tử Bạc Liêu lắm. Tôi giờ khác rồi, nhờ em đấy. Làm xuống bên dưới Hít sâu một hơi đến trước sảnh Avenue Đằng nào cũng phải vào hang cọp Đứng ở đây than thở cũng không được gì Gặp lễ tân tầng 1 Chưa kịp hỏi cô ấy đã hướng dẫn Chào cô Mạch Lam, tổng giám đốc dặn Khi nào cô đến thì lên thẳng phòng anh ấy ạ Mấy nhân viên gần đó đang chờ thang máy Nghe đến tên Quay lại nhìn cô xì xào bàn tán Ồ ra là con phóng viên đang nổi như cồn trên mạng đấy Nó đánh công ty mình tơi bời Còn dám vóc mặt đến đây sao Cái loại rẻ rách chỉ muốn bò lên giường người khác. Những lời nói không to, nhưng cũng đủ đập thẳng vào tai Lam. Lệ Tân ái ngại nhìn cô thương hại. Lam không nói gì, cô đẩy cửa đi vào cầu thang bộ. Lệ Tân thấy vậy, vội gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc. Thưa giám đốc, cô ấy đến rồi, nhưng đi vào thang bộ. Bên kia im lặng rồi cúp máy, phòng tổng giám đốc ở tầng 9. Sáng nay, Lam chỉ mới ăn một cái bánh nhỏ, kiểu này, đeo lên là sạch ruột luôn. Lam gõ cửa rồi đẩy vào, mặt cô ửng đỏ trán hơi lấm tấm mồ hôi. "Chào tổng giám đốc." Đến muộn 5 phút, làm đứng trước bàn hơi thở dồn dập vì leo cầu thang. "Tôi không đến nỗi tiếc tiền không cho nhân viên đi thang máy. Tôi không dám vào thang máy, sợ cảm giác hít thở chung với sâu bọ." Phòng nghiêm mặt. "Cô đến hay đi theo cách nào tôi không cần biết, tuy nhiên nhớ rõ, nhân viên Avenue phải đúng giờ." "Hồ sơ của cô đâu?" Tôi tưởng Avenue đã điều tra từng chân tơ kẽ tóc của tôi rồi Cho nên tôi không mang theo làm gì Làm nhìn thẳng vào mắt người trước mặt Trước đôi mắt bừng như lửa giận Phòng vẫn điểm nhiên Nếu cô muốn làm không lương thì cứ việc Anh... Phòng nhàn nhã dựa vào ghế da Ngày mai mang một bộ hồ sơ nộp cho phòng nhân sự Nói rồi anh nhấn điện thoại nhỏ giọng Vào đây anh nhờ chút Chỉ khoảng 2 phút sau có tiếng gõ cửa Diệp Anh hiểu điệu bước vào Làm nhìn cô ta suýt nôn ra ngoài Đi làm ăn mặc kiểu gì vậy Váy xòe bồng bềnh màu đỏ Diệp Anh bước vào Nhìn thấy Lam cơn giận trỗi dậy Cô ta quên mất mình phải giữ hình tượng Bước nhanh đến trước mặt hất hàm Con tiện nhân đến đây làm gì vậy Cút ra khỏi đây cho tao Đậu má nhà mày Làm không nói gì Nhìn lướt cô ta từ trên xuống dưới Giờ khẽ nhếch môi nhìn phong Thật là ra dáng vô nhân tương lai của Avenue Phòng bị ánh mắt mỉa mai của cô Làm xuất bực bội Anh nhìn Diệp Anh Diệp Anh, lại đây anh bảo Diệp Anh nghe giọng nói mềm dịu của Phong Làm cho ngây người Lấy lại hình ảnh, vuốt nhẹ mái tóc Thổi thước tha đi đến cạnh bàn Anh gọi em có phải không Phong hơi nhăn mày Ừ, em đưa Lam đi xuống phòng truyền thông Sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi Từ nay cô ấy làm ở đây Cả hai cô gái trợn tròn mắt Anh, không thể thấy được, cô ta Làm theo bệnh lệnh của anh Phong ngắt lờ nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Lam Cô mím môi út nghẹn nhìn đi chỗ khác thở mạnh Diệp Anh ấm ức lườm nguyết lam Đi nhanh lên Rồi lắc mông đi ra ngoài Hai cô gái đi ra khỏi phòng tầm 5 phút Thì Minh để cửa bước vào Phòng ngước lên nhíu mày Cậu không biết gõ cửa sao Cửa không đóng Mình quắc mắt Có chuyện gì Này không đến công ty làm sao Đừng có lảng tránh buông cô ra Cậu nói gì mình không hiểu Phòng dựa vào ghế lật quyển sách chăm chú xem. Mình bực bội ngồi xuống sofa đối diện, cầm chén trà đổ vào miệng cái ực. Để Mạch Lam đi, cậu điên hay sao mà kéo cô ấy vào đây làm? Mình vì lợi ích của công ty, để cô ta không còn cơ hội chọc ngoáy Avenue nữa. Phòng ngắt một cái lá trên cây vỏ nhẹ. Mình cười mỉa như đôi mắt. Lợi ích công ty, hay là cậu? Đừng có đoán bừa, tôi không phải cậu, không thích cái loại gái đó. Mình nổi giận trồm sang nắm cổ áo phong Cậu nói ai là loại gái? Cô ấy là người của tôi Phong nghiến răng hất mình ngã ngồi xuống ghế sofa rồi anh bước dài đến bàn mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ màu xám ném lên bàn Đừng có ô muội nữa Những bức ảnh bắn ra trong đó là hình ảnh Lam Cầm ly rượu cười rất tươi, có ảnh mắt cô liêm sim cười ngả vào lòng một ông xếp to béo có ảnh ông ta cúi xuống hôn môi cô Mình nhíu mày cổ họng phát khô như cục đá trẻn rộng. Cái, cái này cậu lấy đâu? Cậu không cần biết. Cái loại gái này không xứng đáng với chúng ta. Cậu đừng có tiếc. Tôi không tin. Tài phòng gõ nhẹ lên thành sofa. Tuy cậu. Mình im lặng chìm vào suy nghĩ, gương mặt lam hiện lên trong đầu, hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ cười của cô và những lời hôm qua cô nói. Dẫu là tôi trong sạch, nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời người ta không tin tôi Tôi tin cô ấy Cậu đừng có mượn cớ để lôi cô ấy vào đây Buông cô ấy ra Cấm cậu động vào người của tôi Cầu người của tôi làm phong phát điên Anh gần giọng Người của cậu á <cười> Nhanh vậy sao Từ tối qua hay tối kia Đôi mắt anh đỏ rực lên đáng sợ Mình nắm chặt nắm đấm Từ khi nào không liên quan đến cậu Nhân viên của tôi À sếp quan tâm nhân viên quá ha Không phải có ý gì đấy chứ Mình mỉa mai Tôi không bao giờ động đến loại gái như vậy Được, cậu nhớ lấy Mình liếc qua những bức ảnh trên bàn Đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại Ra khỏi phòng Diệp Anh hậm hực khét lớn Cô đi nhanh lên Còn rùa hay sao mà bò mãi không đến vậy Thật là nhìn không vừa mắt tí nào Làm không nói gì Vẫn bình thản đi sau cô ta Diệp Anh hất hàm đến chỗ cái bàn nhỏ lộn xộn Đầy giấy tờ cốc chén sổ sách Ngồi đó đi, rảnh rỗi, dọn luôn cái đống đó cho sạch. Làm gật đầu chào mọi người trong phòng, rồi đến chỗ bàn đặt túi sang một bên bắt đầu dọn dẹp. Mấy nhân viên thấy cô vào, nhìn nhau nhưng không nói gì, rồi ai nấy cúi gằm mặt vào máy tính gõ lọc cọc. Làm dọn cái đống trên bàn cũng mất nửa buổi, bật cái máy tính thì mãi không lên màn hình. Làm lại phải chạy sang phòng IT, xin địa quyên cải lại, rồi lại phải hì hục lên mạng đào các loại phần mềm về máy. Cô gái ngồi bên cạnh đeo mắt kính dày lắc đầu cảm thán Xem ra cô đúng là nữ cường thật đấy Đã có gan đánh đếm Avenue Lại còn làm được những việc của đàn ông thế này Làm ngẩng đầu lên Ừ đó là chuyện cũ rồi Tôi bây giờ là nhân viên của Avenue Đằng kia có tiếng vọng lại Không biết xấu hổ con mở mồm mà nói sao Cô nhân viên bên cạnh lắc đầu quay đi Tôi sợ cô sẽ chết giữa bãi nước bọt ở đây mất thôi Tôi quen rồi, cảm ơn cô Làm liếc lên thẻ của cô gái thanh nhàn Có vẻ cô này không đến nỗi tính Nết xù như mấy người kia Thật may là vẫn còn một chút không khí trong lành Diệp Anh ngúng quẩy đi đến chỗ bà Lam Cô ta nhìn đống hỗn độn Đã được dọn sạch bực tức Đã quen công việc dọn dẹp vậy Thì làm tạp vụ luôn đi Đi photo cái đống này ra Mỗi cái năm mươi bản rồi đóng thành từng tập Diệp Anh chỉ vào chồng tài liệu cao nhất Nói với Lam Xong rồi ướn ẹo đi ra ngoài Nhân viên trong phòng có người hà hê Có người tội nghiệp cho Lam Họ cũng không ưa gì một giám đốc truyền thông thiếu năng lực Lại hay mắng chửi như Diệp Anh Nhưng tin đồn về Lam quá lớn Cũng khiến họ chẳng thể nào đồng cảm với cô được Chứ chưa nói đến là thân thiết gì Đã 11h15 Các nhân viên đã bắt đầu làm việc Quẻ quải Nhưng đối với Lam mới là bắt đầu Cô khẽ nhẹ ôm chồng tài liệu đến phòng máy Photo được chỗ này Đến trưa chưa chắc đã xong Diệp Anh gõ cửa vào phòng tổng giám đốc rồi bước vào Anh, nghỉ ăn cơm đi chứ, có nhà hàng này mới mở ngon lắm. Em đi đi, anh đi đối ngoại. Vậy em đi cùng anh nha. Không. Diệp Anh bĩu môi nguống quẩy đi ra ngoài, phòng nhấn số gọi điện. Cậu Lâm, nhân viên mới hôm nay ở phòng truyền thông làm những gì? Nghe bên kia báo cáo, phòng nhíu mày rồi cúp máy. Phòng cầm hộp cơm vừa mới gọi đứng lên đi ra cửa, đi được vài bước dừng lại, ngồi xuống bàn trà, rót cốc nước uống một ngụm lớn. Anh nhìn mãi hộp cơm trên bàn trong đầu vang vẳng tiếng trợ lý Lâm. Cô làm dọn dẹp, sửa máy tính cả buổi sáng, bây giờ đang photo tài liệu. Phòng cố đầy hình ảnh cô ra khỏi đầu. Nghĩ đến những bức ảnh, trong lòng anh lại dâng lên sự khinh bỉ. Anh mạnh tay xé túi đựng thiẻ đũa, mở hộp cơm ra ăn. Cơm gà của nhà hàng anh hay ăn hôm nay, làm sao vậy nhỉ? Nhạt thách không có chút hương vị nào. Phòng mực bội kéo cà vạt, ném hộp cơm mới xúc được mấy miếng vào thùng rác. Trong phòng máy Cô gái nhỏ một tay cầm cái bánh cắn một miếng Một tay sắp xếp những tờ photo tô Nói là công việc này nặng nhọc Cũng không hẳn Từ nhỏ cô đã bị quen sai vặt Cho nên cũng là chuyện nhỏ mà thôi Nhưng do sáng nay ăn có một cái bánh nhỏ Mà lại leo chín tầng cầu thang Không khí trong phòng làm việc lại như địa ngục Một đống việc vặt thế này Làm mãi không xong Không có thời gian đi ăn trưa nữa Cho nên cũng hơi đói photo xong đống tài liệu Là đến giờ làm việc buổi chiều Hai chân la mỏi nhừ vì phải đứng máy, trong phòng photo không có một cái ghế nào, làm khệ nệ ôm một chồng giấy cao lút mặt vào bàn làm việc. "Ôi!" Đống giấy văng tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng kêu loạt xoạt, làm ngồi vội vàng nhặt giấy tờ, một đôi giày cao gót đỏ chót trước mặt cô. Cái loại hậu đậu này, không biết bò vào đây kiểu gì, chắc là lại giống như trên mạng viết thôi. làm nhìn Diệp Anh, chỉ muốn xé xác cô ta ra. làm à dừng lại!" Cô ta là xếp trực tiếp, bình tĩnh bình tĩnh nào. Lam tự vấn mình, hít sâu một hơi nhẹ rộng. Tôi sẽ sắp xếp lại ngay. Cô lại hì hục sắp xếp đống giấy tờ hết nửa buổi chiều, đang ngồi thở thì Diệp Anh lại đến. Cô học làm sức lục, từ nay Thanh Nhàn không phải làm sức lục nữa, chuyển sang cho Lam, cả bàn cứng lẫn bản mềm. Thanh Nhàn bên cạnh há miệng, nhún vai nhìn Lam lắc đầu tỏ ý không hiểu. Phiền Nhàn hướng dẫn mình được không? Thanh Nhàn cũng rất nhiệt tình. Hương dẫn Lam làm trích lục bằng bảng biểu Đến phần trích lục bằng báo in Một chồng cao ngất thanh nhàn nhìn cô ái ngại nói Cái này lâu lắm rồi không phải báo cáo Tự dưng hôm nay giám đốc sai làm Đúng là muốn gây khó dễ với cô rồi Không sao tôi làm được mà Cảm ơn nhàn giúp tôi Thanh nhàn cười cười Trước đây tôi cũng làm ở một tạp chí nhỏ Nên hiểu đặc thủ của phóng viên điều tra Tôi không hiểu sao cô đã từng đánh đấm Avenue Rồi lại vào đây làm gì Ở đây cô muốn được yên ổn Thì tốt nhất chịu nhịn vì tính nhất giám đốc không phải dễ chịu Làm cảm ơn nhàn rồi bắt đầu phân loại báo giấy Không biết cái trồng báo này để bao nhiêu ngày tháng Lúc làm ngẩng đầu lên đã không còn nhân viên nào trong phòng Nhìn đồng hồ đã 6:30 h Thử cố một lát nữa cho xong nuốt tập này rồi mai làm tiếp Phòng cầm áo khoác ra về Đi qua phòng truyền thông Thế ánh đèn vẫn đỏ, anh dừng bước chân Nhân viên nào mà không biết phép tắc không tắt điện sau khi ra về thế này Anh bước vào đang tìm công tắc Thì thấy cô gái nhỏ đang làm gục trên bàn làm việc Bên cạnh là một chồng báo cao Tay phải vẫn đang cầm tờ báo Tay trái đè con chuột Chắc là làm việc mệt quá ngủ luôn Phòng đưa tay nhìn đồng hồ 8 giờ rồi Cô gái này vẫn ngồi đây làm trích lục Ngày đầu tiên đi làm Chắc cô ấy bị áp lực lắm Anh nhíu mày thở nhẹ Định cởi cái áo khoác đắp cho cô rồi lại thôi Anh đứng tựa vào bàn nhìn cô ngủ ngon lành Hơi thở đều đều Lồng mê cong hờ chạm vào đôi má phân phấn, một lọn tóc rủ xuống ngang đôi môi hồng đào, trái tim phong lỗ nhịp đập rộn ràng. Anh đưa tay nhẹ vé lọn tóc ra sau tai, đôi tay không tự chủ được chạm nhẹ vào cánh môi mềm. cảm giác của nụ hôn đêm đó quay trở lại khiến anh giật mình, một dòng điện như chạy khắp cơ thể phong khiến cả người lâng lâng làm hơi cười quậy chọn tư thế thoải mái nhất nằm gác cằm lim dim. cô đang mơ hay sao nhỉ? lờ mờ thấy có ai đó đứng trước mặt mình. Cảm giác có gì đó chạm vào mặt Làm hé mắt rồi màu hẳn to Hốt hoàng tỉnh giấc Anh Tổng Giám Đốc Sao sao anh ở đây Công ty của tôi tôi không được đến đây sao Phòng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh Cất giọng lạnh như băng Cô muốn làm tốn phí điện nước của công ty hay sao Mà giờ này chưa về Làm cất giọng mệt mỏi Vâng tôi về ngay đây Nói rồi lấy túi sách đứng dậy đi ra cửa Không ai nói cho cô phải tắt điện trước khi về sao Làm cũng không nói gì quay lại tắt rồi lại đi Không nói tiếng nào Hai người đứng trong thang máy trong yên lặng mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc cô Khiến không khí trong thang máy dịu hẳn đi Ăn chưa Phòng đột ngột lên tiếng phá tan yên lặng Tôi ăn rồi, ăn bao giờ Bây giờ tôi còn phải báo cáo chuyện cá nhân với anh sao Thưa Tổng Giám Đốc Hết giờ làm rồi ạ, tha cho tôi Phòng yên lặng Không khí trong thang máy như có gió lạnh thổi qua Khiến Lam hơi co người Thang máy mở ra Làm nhanh bước ra ngoài Khoan đã, đi ăn tối Tôi không muốn mang tiếng bóc lột nhân viên Dạ thôi, cảm ơn anh Đặc ân này tôi không nuốt nổi Nói xong, cô xách thẳng tối đi thẳng Làm đứng chờ xe buýt Chuyến nào cũng không dừng lại Vì quá đông, chờ 30 phút rồi Không có chuyến nào Giờ này mà Sài Gòn vẫn còn tắt đường Cô nhìn ra đường Thành phố đã rực rỡ ánh đèn từ lâu Những ánh đèn hòa lẫn cùng nhau lung linh sắc màu Như một bức tranh đêm Làm nhìn đèn thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt chân run, hậu quả của đói bụng đây mà. Cả ngày hôm nay chỉ có cái bụng ăn hai cái bánh nhỏ, cô mệt mỏi đưa tay bóp chán. Một chiếc ô tô màu đen dừng đến trước xe buýt người đàn ông cao to mặc vest trình chu xuống bước nhìn trước mặt Lam. Đói đến nước này còn bướng bỉnh, lên xe nhanh. Giọng nói ra lệnh, nhưng lại êm dịu vô cùng dễ chịu. Không, tôi... Làm ngẩn đầu lên, chưa kịp nói hết câu đã bị kéo mạnh ấn vào ghế trước ô tô. Cô cũng không còn đủ sức để chống cự Ngồi vào ghế mệt mỏi muốn xỉu Phong thắt dây an toàn cho cô xong Đưa cho cô một thanh la, Ăn đi, không thì tổ huyết áp Lam đón lấy Định cảm ơn Phong thì nói tiếp Tôi không muốn có xác chết trong xe Lam lột mạnh vỏ kẹo Giận dữ cho vào miệng nha rung rốp Mồi Phong khẽ cong lên Anh nổ máy xe vọt đi rất nhanh Chất ngọt nhanh chóng tan ra Thấm vào dạ dày rồi chuyển khắp cơ thể Khiến cả người Lam tỉnh táo Cô đưa mắt kín đáo liếc xung quanh. Phòng nhìn xuống hộp đựng đồ. Trong này... Làm há miệng xấu hổ. Nhưng thôi mối mặt vậy. Bây giờ mà không bổ sung đường thì cô sẽ ngất xỉu mất. Sẽ dừng xuống trước một nhà hàng hải sản. Vào đi. Trừ vừa lương cuối tháng. Làm bấm bụng đi theo sau. Phục vụ mang thực đơn lên. Phòng đẩy đến trước mặt cô. Chọn xem ăn món gì. Làm cầm thực đơn. Nhìn đến giá than thầm. Kiểu này là hết nửa tháng lương của cô rồi còn gì? Phòng vẫn nhìn cô chăm chú, bất giác cong khóe môi mà không nhận ra. Chọn đi, tôi đùa đấy. Tôi kỳ bo đến thế cơ à? Làm tròn mắt nhìn anh. Phòng bật cười. Thật. Anh ta đã rộng lượng thì mình cũng không khách khí. Một bàn thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Mời anh. Tôi bình thường buổi tối không ăn cơm, chỉ ăn rau. Nhưng hôm nay anh mời tôi phá lệ, béo thêm một chút cũng không sao. Cô xấu mà. Béo thêm tí. Cũng không ai nhòm ngó đến đâu mà lo. Phong gấp cho cô một miếng sườn. Làm ăn ngon lành, cầm cuối ăn không nói câu gì. ngẩng đầu lên, thấy Phong đang nhìn mình. Tổng giám đốc, anh không ăn gì sao? Tôi no rồi. Dạ dày bé thật. Làm nhấp một ngụm nước chanh. Muốn ăn gì nữa không? Gọi đi. Cảm ơn tổng giám đốc, tôi no rồi. Công ty không đến mức vắt kiệt sức của cô như vậy. Tôi không muốn có nhân viên chết khô trong công ty của tôi. Làm băng quơ. Chẳng phải đó là điều anh và vị hôn thê của anh muốn sao? Phong xa sầm mặt Cô ta không thể bớt bướng bỉnh một chút sao Khuôn mặt anh lạnh lẽo đứng dậy Đi về Thật là người không biết gì Vừa đấy còn bình thường Chỉ một giây sau đã thay đổi Cảm ơn giám đốc Tôi không làm việc nữa Tôi đi xe buýt Nói rồi cô xách túi ra cửa Phong cũng không nói gì Ra khỏi nhà hàng Lên xe đi thẳng Làm ngồi ở bến xe buýt Lui húi nhắn tin với Hân Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Cô gọi lại Tôi đây, anh gọi tôi có việc gì sao Tôi vừa đi ăn ké về Giờ chuẩn bị về Hả, tôi đang đợi xe buýt Số à, à gần số 8 đa cao Không cần đâu anh Phòng vừa lái vừa lầm bầm Không làm người khác phát điên là không chịu được Thật là cái người Xe ngang qua bến buýt Thoáng qua cô gái đang nói chuyện gần điện thoại rất tươi Phòng nhìn qua gương chiếu hậu Chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy Thật chói mắt Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn nên cũng không lôi cô lên xe đi về nữa. Bước vào ba đã thấy chiết và tú mỗi thằng ôm một em gái. Mấy ngày không thấy, dạo này mất mặt ở đâu vậy? Tôi bận làm việc không rảnh như mấy cậu. Thật không vậy? Chiết cười cười, dạo này coi bộ bạn giữ nha, công ty có nhân viên mới đấy à? Cậu hóng cũng nhanh đấy, phòng quắc mắt. Có người vừa đây hậm hực bắn xối xả bọn này biết hết rồi. Phòng không nói gì, mở chai nước suối uống một ngụm. Triết cầm Ly Vang nhấp một ngụm, lười biếng dựa vào sofa. "Coi bộ đặc biệt lắm, mới làm hai ông bạn tư điêu đứng nhỉ, tiếc là không làm trong ngành truyền thông nên không biết hay là hôm nào mang đến đây cho anh em còn tìm hiểu một chút." Ánh mắt Phong bất chợt rất lạnh. "Đừng có mà điên nữa, tôi bận công việc, tôi không thích loại gái đó. Thật sao? Nhớ nha." Chiết cười quay sang Tú, "Cá vụ này không? Được, tôi đặt cửa cho thằng Minh." Công tử hào hoa đẹp trai số một đốn gái trong một nốt nhạc Tú hào hứng Còn mấy bé của ông đang đi, ok không? Chiếc cửa a hà, ok luôn Tôi đặt cửa cho Phong Điều kiện thì chưa nghĩ ra Quả này tôi chắc rồi Cho ông nghĩ sau luôn Nghe thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy Vừa rồi lại chuồn rồi đấy Giết rồi có biết bạn bè là ai nữa Ok thiếu gia Đồ tầm nhìn hạn hẹp Chiếc sảng khoái nhìn Phong đang đen mặt lại Phòng không nghe hai người kia nói gì, cầm điện thoại nghịch, tìm đến số của Lam bấm rồi gọi lại. Nhà hàng khá xa, không biết giờ này cô ta đã về đến nhà chưa? Đang suy nghĩ nghe đến câu, thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy rồi, vừa rồi lại chuồn rồi đấy. Tay đang cầm chai nước suối, vô thức gõ mạnh, được lắm. Đã gọi cho trai đến đón rồi đấy. Phòng nghiến răng ken két, có phải thói ngựa quen đường cũ, đúng là cái loại gái hư hỏng. Anh hận mình suýt nữa đã bị vẻ ngây thơ thành thật của cô ta lừa gạt, phòng đứng dậy đi ra ngoài. "Này này, đi đâu?" Ra ngoài hít thở, Tú nhìn chết ngơ ngác, "Quả này mình xui rồi, trời ơi." Mình trở lam về tới ngõ, anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho Lam. "Đi ăn gì đi, tôi đói quá." "Không, tôi giờ ăn vẫn còn đang no căng bụng đây, nhưng mà tôi đói, nhà em có gì ăn không?" Mình cố kéo dài thời gian ở cùng cô, ngày đầu tiên đi làm, làm thật sự rất mệt cô chỉ muốn về nhà thả lưng một cái cho đến sáng mai nhà tôi chỉ có mì tôm thôi anh không ăn được đâu mì tôm cũng được mà em nấu mì ngon mà làm nhăn mặt cậu ấm ôi tôi không còn đủ sức mà nấu cho anh nữa đây hôm nay tôi bị đầy đọa đấy, mệt lắm rồi minh vội vàng được được tôi vội ý quá em vào nghỉ ngơi đi nhá tôi về đây hẹn gặp sau làm bye bye anh đi được vài bước cô quay đầu gọi anh minh ở đấy chờ tôi một tẹo bên ngơ ngác chưa hiểu gì Thì Lam đã bước nhanh lên cầu thang mất hút 3 phút sau Nhanh như một cơn gió Cô chạy xuống đưa cho một túi đồ cho Minh Nhà tôi chỉ còn cái này Sữa đậu bánh kem tôi làm sáng nay Anh ăn tạm khỏi đói nha Đói là dễ tụt huyết áp lắm Hôm sau có thời gian Tôi sẽ mời anh tới nhà nấu một bữa nha Nói rồi cô vẫy tay và đi lên cầu thang Mình nhìn bóng dáng cô khuất nơi cầu thang Rồi anh nhìn túi bánh trong tay mỉm cười Cô gái này ngây thơ và đáng yêu thật Anh cầm miếng bánh bông lan lên cắn một miếng Hương vị rất hấp dẫn Chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon thế Bên góc tường tối om Một người đàn ông đang đứng dựa vào tường nhìn ra Ngón tay đút trong túi quần tây gõ nhẹ Đôi mắt anh nhìn trầm trầm Vào cái túi bánh Minh đang cầm ánh lên lửa giận dữ Vậy là cô đã đi làm ở Avenue được gần một tháng Ngày nào về cũng mệt lạc người Ăn tạm cái gì đó rồi ngủ một mạch tới sáng Sáng nào cũng leo chín tầng cầu thang bộ nữa chứ Thôi thì coi như đó là một cách rèn luyện thân thể cũng tốt Đồng nghiệp trong phòng đã bắt đầu Chào hỏi cô ngọt nhạt Chứ không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa Nên không khí có phần thoải mái hơn Làm hiểu thái độ của họ do đâu mà có Từ ngày cô vào Tất cả những việc vặt đổ hết lên đầu cô Từ photo tài liệu, báo cáo trích lục Làm bảng biểu, phân loại tin tức Cho đến gọi điện thoại cho cánh báo chí Họ nghiễm nhiên thành thơi hơn có thời gian buôn dưa lê, chơi game chat chít, cho nên đành phải bằng mặt dù không hề bằng lòng với Lam chỉ có điều Diệp Anh vẫn tìm mở cách để hành hạ bới móc và chửi rủa. hai ngày nay cô ta đi công tác, không khí thật là dễ thở việc của Lam không giảm đi nhưng ít nhất cô còn có thể quay sang Thanh Nhàn phiếm chuyện mấy câu thật ra thì giống như Thanh Nhàn nói làm công việc nào cũng sẽ có điểm không hài lòng nếu như muốn nhàn hạ thì lương chỉ ba cọc ba đồng còn muốn lương ổn Thì phải chịu đựng áp lực Làm lúc ỏi quá Làm chỉ muốn nghỉ việc rồi đến đâu thì đến Nhưng cô lại nghĩ đến ngoại ở quê Ngoại đã dành cả sức lực để nuôi nấng cô thay mẹ Dù không máu mù ruột thịt Nếu cô không làm việc Thì ngoại sẽ không biết nương tựa vào đâu Cả cô nhi viện cô mang ơn cả đời nữa Và lại Dù ở đây cô chỉ là một chân sai vật Nhưng lương cũng thuộc tốt đầu của công ty Ở thành phố này Cô chịu khó không cãi lời xếp Lương cũng được 15 triệu so với làm báo chỉ 4 triệu lương cứng thêm nhuận bút nữa kịch kim cũng chỉ 9-10 triệu mà thôi Lam mở hộp bánh ra ở đây không quen biết ai cho nên cũng không đi ăn trưa với ai vậy là hôm nào làm cũng mang cơm hộp hoặc làm bánh mình tự làm vừa cắn được một miếng đặt xuống thì ai đó đã cầm lên Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp bánh đã trên tay phong hôm nay tôi không muốn ăn cơm cô ăn cái này đi anh đặt hộp cơm bên cạnh của tôi Chưa nói xong, đã thấy Phong cầm miếng bánh cắn vào chỗ Lam vừa ăn lúc nãy. làm trợn mắt, anh ta không sợ bẩn sao. Phong cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng, để lại Lam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lam mở hộp cơm bên cạnh, cơm tấm sườn, ngon quá, cô cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Xé thỉa đũa ra và bắt đầu ăn. Trong phòng giám đốc, Phong cầm một miếng bánh lên ngắm nghiếm. Bánh được làm rất đẹp và thơm, ngon vô cùng, mát và ngọt đến xương. Cả người anh như bay lên, cảm giác vô cùng thoải mái Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng trước bàn bếp làm bánh, phòng bất xác mỉm cười và không nhận ra ánh mắt của anh lấp lánh những tia sáng. Diệp anh lả lướt đi vào. Anh vẫn chưa ăn gì sao? Sao lại ăn bánh này? Cô ta cầm một miếng bánh lên, nhìn thật là chói mắt, bánh gì mà xấu xí vậy? Thợ bánh nào mà làm cái bánh tệ vậy mà anh cũng ăn được sao? Phòng cướp lấy cái bánh trên tay Diệp anh, đặt cẩn thận vào hộp bánh, nhìn cô chán ghét. Anh thích là được. Sắp tới anh có một số công việc giao cho Mạch Lam Em tạm thời đừng giao cho cô ấy Những công việc của phòng truyền thông Để cô ấy có thời gian thực hiện công việc của anh Anh giao cho cô ta làm gì vậy Cái loại cáo giả đó Thì làm được việc gì Sao không giao cho em Việc truyền thông báo chí Cô ấy có mối quan hệ với các phóng viên hơn em Anh này Chiều nay về nhà ăn cơm Bố và bác trai bảo có chuyện cần bàn Phòng nhíu mày Được rồi em cứ về trước đi Anh đánh xe về sau Gọi làm vào đây cho anh Diệp Anh nũng liệu quàng tay qua cổ Phong Được rồi, chiều anh nhớ về sớm đấy Em và ba mẹ đợi anh nha Phong nhăn mặt Mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh Khiến anh không thở nổi Diệp Anh đến chỗ bàn của Lam hất hàm ra lệnh Vào phòng tổng giám đốc, có việc cho cô đấy Vào phòng tổng giám đốc sao Anh ta có việc gì sao Trưa nay mới lấy bánh của mình mà Sao không thấy nói gì nhỉ Lam gõ cửa, nghe tiếng vào đi rồi mới bước vào Phong ngồi sau bàn làm việc Đang lật tài liệu chăm chú xem Ngồi ở bàn chờ tôi một chút. Làm ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra ngoài ô cửa kính, nắng ngoài kia rực rỡ quá, xuyên qua tia nắng những hạt bụi li ti nhảy nhót óng ánh huyền dịu. Đúng là văn phòng của tổng giám đốc có khác, view đường chân trời rất đẹp, chỉ cần nhìn mặt trời đỏ rực đang hạ dần xuống chân trời đã thấy thoải mái. Trong đầu Lam hiện lên những hình ảnh lúc ở quê, hồi nhỏ không có khái niệm ngắm bình minh. Chỉ là dậy sớm đi cào ngao hay đi bắt vẹm, nhum thôi nhưng bình minh buổi sáng sớm thật tuyệt vời, trong lành dễ chịu mát mẻ. Phong dừng tay, đang định đi đến bàn trà, thì thấy Lam đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài, môi khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ đến gì đó hạnh phúc lắm. Trong dáng chiều, cô ngồi đó, ánh nắng bao bọc xung quanh, trong lòng Phong như có một dòng nước ấm truyền qua cơ thể, mang đến một cảm giác yên bình và thanh thản đến lạ. Đến khi Phong ngồi xuống, mở nắp trà kêu cái cạch, thì Lam mới giật mình quay trở về thực tại, cô lúng túng. Ừ, xin lỗi Tổng Giám Đốc, gọi tôi có chuyện gì phải không? Phòng rót trà vào chén, uống đi rồi tôi giao việc. Làm tròn mắt, giao việc sao? Từ nay không phải làm công việc vặt của phòng truyền thông nữa, tập trung vào cái này cho tôi, viết đề án quan hệ báo chí trong năm tới. Đây là tư liệu từ ngày thành lập và lịch sử quan hệ báo chí, cần thêm thông tin gì, cô có thể đến các phòng ban lấy, nếu không hiểu gì thì hỏi tôi. Làm hơi nhíu mày, nhanh chóng chạy những suy nghĩ trong đầu. Đề án quan hệ báo chí ư Anh ta không sợ mình nội gián thông tin công ty cho báo chí sao Cô làm đề án này Nếu được tôi phê duyệt Sẽ có thưởng Anh không sợ tôi tiết lộ thông tin mật của công ty Cho cánh báo chí sao Cứ việc nếu cô có lá gan đó Nhớ đến những bức ảnh còn trong tay anh ta Làm trần chừ một chút rồi nói Nếu tôi hoàn thành đề án này Và anh đánh giá đạt Tôi không cần thưởng Tôi có thể ra điều kiện khác không Cô nói đi Tôi muốn bản gốc của những bức ảnh đó Phong nhếch môi cười mỉa Cô không có quyền ra điều kiện ở đây Tôi đã ra khỏi nghề báo rồi Không còn là mối đe dọa của Avenue nữa Tại sao anh lại cứ lấy cái đó để uy hiếp tôi làm bắt đầu nóng lên Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Cô sợ gì tôi uy hiếp Chẳng vài cây ngay không sợ chết đứng sao Phong nhìn thẳng vào mắt Lam Ánh mắt cô dâng đầy lửa hận Tôi đời này không sợ gì Chỉ sợ trên trời này có những kẻ tiểu nhân, lấy nỗi đau của người khác để đùa cọt mà thôi. Nói rồi cô đứng lên cầm tập tài liệu, dậm chân thật mạnh ra khỏi phòng. Gương mặt phong vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không thể che giấu cuồn cuộn sóng lớn. Vừa lúc chiếc bước vào. Này, ai cướp tiền của cậu à? Không, cậu đến có việc gì? Không có gì, tiện xong ca trực mà qua thôi mà. Anh hất hất cầm ra cửa. Cô ấy đấy à? Cô nào? Thôi, cậu đừng giấu. Đã bê hẳn người ta vào đây làm rồi cơ à Không biết sao Chứ mình thấy mấy nhân viên nói Cô Lam vào công ty làm việc rất chăm chỉ Cũng không có biểu hiện gì giống như những chuyện kia Có lẽ là cậu hiểu Chưa nói hết câu Đã bị Phong gần giọng gắt lại Nói đủ chưa đấy Hay cậu bị siêu lòng vì vẻ ngoài ngây thơ của cô ta rồi Ấy anh bạn tôi đâu dám Cậu biết mình không ăn mặn mà Tôi không thích cô ta Chẳng qua là một nước cờ của Avenue mà thôi Phong lầm bẩm Tôi thích thuần phục, những người thông minh nhưng bướng bỉnh. Phong nhớ lại vẻ quật cường bướng bỉnh của cô, người như cô nếu không muốn thì không ai có thể bắt cô làm gì được, mà vẻ mặt của cô ta trong bức ảnh đó rõ ràng là tự nguyện, thật quá là dơ bẩn. Hết tập 2